đi. Diệp Lê gật đầu, xem như đồng ý Dung An cách nói, ta đây muốn biết, ngươi cho ta thứ này, là muốn ta làm cái gì. Rất đơn giản, ta yêu cầu vật nhỏ ngươi, ngụy trang về sau tiến vào phong thành làm nghề y, y hề thi dược, đạt được tiếp theo sắp tới nơi đây ngự sử tín nhiệm, đánh tiến bọn họ bên trong, sau đó nghe ta chỉ huy làm việc. Dung An trong tay không biết khi nào đã lấy ra một con ngọc ban chỉ thưởng thức. Hảo, chỉ cần có thể báo thủ, ta đồng ý phối hợp ngươi. Diệp Lê không chút nghĩ ngợi đáp ứng. kia hôm nay cứ như vậy hảo trở về đi ngày mai ta liền sẽ an bài ngươi vào thành dung an cũng không ngẩng đầu lên nói diệp lê thấy vậy trực tiếp đứng dậy rời đi phong ảnh tắc không rên một tiếng đi theo nàng phía sau bồi nàng bung rủ rời đi bàn thượng hai ngọn còn trà không chút sức mẹ còn đặt ở tại chỗ dung an nhìn kia hai ly trà đáy mắt một mảnh sâu thẳm không biết nghĩ đến cái gì lê nhi ngươi nếu là muốn báo thù ta hoàn toàn có thể giúp ngươi đem những người đó trực tiếp đều diệt trừ Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng hắn hợp tác? Đi ra mai viên hồi lâu, phong ảnh mới hỏi ra bản thân muốn hỏi nói. Diệp Lê dừng lại bước chân, nhìn phong ảnh, đống nhiên ôm chặt phong ảnh, đem đầu dựa vào phong ảnh trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: Bởi vì ta muốn không chỉ là bọn họ chết, ta còn muốn bọn họ cũng biết biết cái gì gọi là cửa nát nhà tan tư vị. Phong ảnh nghe Diệp Lê nói, trong lòng giống như kim đâm giống nhau đau đớn, chỉ có vô nhẹ Diệp Lê phần lương nói: Lê Nhi, này một đời sẽ không như vậy khổ. Ta biết. Hảo trở về đi. Diệp Lê rời khỏi phong ảnh ốm ấp, cười nói, mặc kệ như thế nào, ta còn có ngươi không phải sao. Ân. Phong ảnh gật đầu, liền nắm Diệp Lê tay, một câu đưa nàng trở về nàng nhà ở, rồi sau đó mới trở về Mai Viên. Nhưng mới vừa một hồi đến Mai Viên, hắn liền nhìn đến Dung An kia một thân tiêu chí tính hồng y y đang đứng ở tuyết trung, một bộ thưởng mai bộ dáng. Phong ảnh nghĩ chính mình cùng người này cũng không có cũng không có gì giao tình, cũng hoàn toàn không tưởng nhắc nhở cái gì. trực tiếp chấp nhất dù liền muốn vòng qua Dung An hồi chính mình nhà ở mà khi hắn thông Dung An bên người đi qua thời điểm, lại nghe Dung An cũng không quay đầu lại nói, ngươi cùng vật nhỏ nàng đến tột cùng là cái gì quan hệ ta thông qua rất nhiều con đường tra xét rất nhiều, chính là mỗi lần được đến tin tức tất cả đều là các ngươi hai người căn bản là không có bất luận cái gì lui tới, chỉ trừ bỏ vài lần ngươi cố tình tiếp cận quá diệp quốc trường ta tưởng không rõ, vì cái gì vật nhỏ liền như vậy tín nhiệm ngươi phong ảnh dừng lại bước chân Nghiêng đi thân nhìn về phía Dung An, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Lê Nhi chi gian sự tình ngươi không cần biết. Kia lãnh xuống dưới mặt mày, hoàn toàn không giống nhìn đến Diệp Lê khi bộ dáng. Dung An xoay người nhìn như vậy phong ảnh, không biết vì cái gì thế nhưng bừng tỉnh có loại hắn so này trời đông giá rét còn muốn lãnh cảm giác. Vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe được, ta muốn biết, các ngươi nói đời trước, đến tột cùng là có ý tứ gì. Dung An đối với phong ảnh loại này lãnh, hoàn toàn là không chút nào để ý, rốt cuộc. so với lãnh hiển nhiên là xa ở kim quốc lệ cảnh thần càng làm cho hắn trong lòng xúc ba phần phong ảnh nghe được dung an nói nguyên bản còn tính nhu hòa ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên bất quá dây lát lúc sau hắn lại cực nhanh khôi phục thái độ bình thường loại chuyện này ngươi hoàn toàn không cần biết dứt lời hắn không ở để ý tới dung an trực tiếp chấp nhất dù xoay người liền phải rời đi đáng tiếc luôn luôn cường thế dung an lại như thế nào sẽ chịu đựng hắn như vậy dễ dàng rời đi dung an chỉ là một cái nho nhỏ đối bước Liền ngăn ở phong ảnh phía trước, vẫn luôn mang theo cười nhạt trên mặt cũng nhiễm hẳn ý, ngươi cảm thấy, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ngươi có thể từ ta trước mặt rời đi. Phong ảnh nhìn như vậy cường ngạnh Dung An, mày không tự giác nhân lại, nói, ta không nghĩ ở chỗ này động thủ, ngươi đừng ép ta. bức ngươi. Dung An đem này hai chữ ở đầu lưỡi vòng một cái cong, mang theo khiêu khích dí vị nói, ta chính là bức ngươi lại như thế nào. Ngươi. Phong ảnh không cấm nhíu mày, hắn lần đầu tiên cảm thấy. Cái này xinh đẹp không giống như là nam nhân Dung An, thế nhưng có như vậy thiếu tấu một mặt. Không biết nghĩ tới cái gì, phong ảnh nhìn như vậy Dung An, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không thích Lê Nhi? Cái gì? Dung An nhũ mày, ta hỏi chính là các ngươi trì gian quan hệ, đừng cho ta loạn kéo ra đề tài. Phong ảnh cũng không có muốn lặp lại ý tứ, mà là trực tiếp cách ra đề tài nói, nếu muốn biết, không ngại chính mình đi hỏi Lê Nhi đi, bất quá chúng ta trì gian quan hệ như thế nào, cùng ngươi rốt cuộc có gì quan hệ. Ngươi bất quá là muốn lợi dụng Lê Nhi giúp ngươi làm việc, biết nhiều như vậy, có tác dụng gì. Ta làm nàng hợp tác giả, đương nhiên yêu cầu biết nàng lợi thế rốt cuộc có bao nhiêu. Dung An không chút nghĩ ngợi trả lời. Lợi thế? Vậy ngươi cùng nàng hợp tác lợi thế lại là cái gì? Lê Nhi nàng lại biết ngươi thân phận thật sự sao? Nếu chính mình đều không muốn thẳng thắn thành khẩn, cũng đừng buộc người khác thẳng thắn thành khẩn. Phong ảnh không chút khách khi nói. Nói xong lúc sau, cũng mặc kệ Dung An ra sao biểu tình. liền trực tiếp chấp nhất rủ trở về chính mình phòng. Chương 66, điên rồi. Nguyệt Đều, Quảng chiêu Điện. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi Hoàng thượng Lệ Chiếu Dương sắc mặt còn mang theo suy yếu ngồi ở trên Long ỉ, nhìn hạ đầu chiều bái đủ loại quan lại, mở miệng hỏi, không biết trải qua một đêm suy xét, chư vị Ái Khanh có từng suy xét hảo, ai nguyện ý thỉnh mệnh đi xử lý phong thành việc. Phu Hoàng, nhi thần nguyện ý vì Phụ Hoàng Phân ưu tiến đến phong thành tra án. Lệ Chiếu Dương nói âm còn chưa lạc. Liên nhìn đến lệ cảnh giật từ đủ loại quan lại đứng đầu bước ra một bước, cao giọng ôm hạ sai sự. Cứ việc hôm qua cũng đã biết chính mình con thứ ba muốn tiến đến, chính là, không biết vì cái gì, đương nhìn đến chính mình con thứ ba từ đủ loại quan lại bên trong bước ra tới, ôm hạ cái này sai sự, trong lòng vẫn là không khỏi có chút vui mừng cảm giác. Bất quá, theo lệ cảnh giật nói âm rơi xuống, một thanh âm khác cũng từ một bên nhớ tới, Hoàng thượng, thần nguyện tùy tam Hoàng tử điện hạ cùng đi trước. Lệ chiếu dương không cấm ngẩng đầu xem qua đi. vừa rồi nói chuyện thế nhưng là cái kia ôm bệnh hảo chút thời gian cổ thượng thư cổ trường khanh nhìn đến này lệ chiếu dương trong lòng nhưng thật ra cao hứng chút xem ra này đó đại thần bên trong vẫn là có chút nhân tài đáng bồi dưỡng a bởi vì tâm tình hảo chút lệ chiếu dương nói chuyện cũng có vẻ so ngay từ đầu có tinh thần phân chấn rất nhiều nhưng còn có người nguyện ý đi trước đáng tiếc lời này bị lượng thật lớn một lát đều không hề có người nói tiếp vì không cho chính mình phụ hoàng xấu hổ lệ cảnh giật chạy nhanh nói phụ hoàng nhi thần cảm thấy Lần này phong thành hành trình, có Nhi Thần cùng Cổ Thượng Thư liền có thể, Nhi Thần cùng Cổ Thượng Thư hợp lực, chắc chắn sẽ đem phong thành việc xử lý thỏa đáng. Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói không tồi, thần chắc chắn nghiêm túc phụ trợ Tam Hoàng Tử Điện Hạ tra án, đem phong thành việc xử lý thỏa đáng. Cổ Trương Khanh cũng chạy nhanh nói tiếp nói. Lệ Chiếu Dương nghe này, lúc này mới nói, một khi đã như vậy, kia phong thành việc liền giao cho các ngươi hai người phụ trách, các ngươi cũng không thể làm châm thất vọng A. Là, Nhi Thần, Thần... Tự nhiên không phụ phụ hoàng, hoàng thượng, gửi gám. Lệ cảnh giật cùng cổ trường khanh đồng thời nói. Hảo, phong thành việc cứ như vậy định rồi, chư vị ái khanh còn có mặt khác sự muốn bẩm báo không có. Lệ chiếu dương nhìn hạ đầu, trong giọng nói mang lên nghiêm túc. Lại là sau một lúc lâu không người nói chuyện, đã nhiều ngày đại gia trọng tâm cơ bản đều đặt ở phong thành sự tình thượng, liền tính là có chuyện khác cũng đều bị lùi lại phong sau, căn bản là không ai suy nghĩ. Nhìn chư vị đại thần lại biến thành một bộ giả câm vờ điết bộ dáng. Lệ chiếu dương liền biết này, nhóm người tất nhiên là không có hảo hảo đi tự hỏi chuyện khác, chỉ phải mở miệng nói, nếu chư vị ái khanh đều không có việc gì, kia liền bãi chiều đi. Bãi chiều một bên thái giám nghe này, lập tức cao giọng hô, phía dưới giả câm vờ điếc các đại thần nháy mắt mãn huyết xuống lại, một đám hô to, cung tiễn hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn phủ ở dưới gần nửa qua tuổi nửa trăm lão nhân, lệ chiếu dương không cấm có chút đau đầu, những người này tuổi đều lớn, một đám đều biến thành tên hoạt. Trong chiều là thời điểm muốn tân tiến một đám mới mẹ máu. Tan chiều sau, Cổ Trường Khanh cũng không có ở hoàng cung bên trong trí hoãn, mà là trực tiếp trở về chính mình trong nhà, quả nhiên, không đợi hắn đem trong nhà ghế ngồi nhiệt. Được tin tức Ninh Trạch Đông liền vẻ mặt tức giận vọt tới hắn trước mặt, rồi sau đó không chút khách khí chỉ vào mùi hắn lớn tiếng nói, "Cổ Trường Khanh, ngươi có phải hay không chê ngươi mệnh quá dài, ta ngày hôm qua lời nói ngươi có phải hay không đều nghe được cầu trong bụng? Ta cùng ngươi lặp lại bao nhiêu lần, không được đi không được đi." Ngươi có phải hay không ly phong ảnh sẽ chết không thể sống? Cái gì sai sự không lấy lòng, cái gì sai sự nguy hiểm ngươi làm cái gì sai sự, ngươi rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Chờ mong phong ảnh sẽ bởi vì ngươi mạo hiểm đi cứu ngươi. Đừng có nằm mộng được không? Ninh Trạch Đông tức giận một hơi nói một chuỗi dài từ nói, mỗi nói một câu, đều hận không thể đem cổ trường khanh một chân gạt ngã trên mặt đất. Nói xong, cổ trường khanh không chút nào để ý từ trên bàn bưng lên một ly trà, hướng tới Ninh Trạch Đông đưa qua. nói xong liền uống chén nước giải khát nếu cảm thấy không đủ uống xong rồi tiếp tục ninh trạch đông đang muốn tiếp nhận trung trà tay liền như vậy đốn ở giữa không trùng trên mặt biểu tình trong nháy mắt giữ tợn nóng nảy sau một lúc lâu hắn khí một phen đoạt quá cổ trường khanh trong tay trung trà bưng trung trà liền một ngông ngồi vào cổ trường khanh bên cạnh trên ghế ù ngù cùng ngù hung hang rót mấy khẩu trà chờ uống lên trà tâm tình bình phục chút ninh trạch đông lúc này mới hoan thanh nói ta chính là không rõ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào Ngày hôm qua ngươi tìm ta nói ngươi muốn đi thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, ngàn vạn đừng đi, ngàn vạn đừng đi, ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải khăng khăng tiến đến. Không có gì, ta chính là muốn vì Hoàng thượng phân ưu, làm người thần liền phải đầy hứa hẹn người thần bộ dáng, tổng không thể vẫn luôn ăn qua lương, cầm phụng bạc không làm thật sự, không phải sao. Cổ trương khanh vẻ mặt đạm nhiên nói, vô nghĩa, ninh Trạch đông một tay đem trong tay trung trà thật mạnh tạp đến trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy đồ sứ chạm vào nhau thanh âm. Ngươi lừa gạt ta thời điểm cũng thỉnh ngươi động động đầu góc có thể chứ? Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi loại này lời nói. Ngươi nguyện ý tin liền tin, không muốn tin liền thôi, dù sao ta cũng không có nhất định phải làm ngươi tin tưởng ta. Cổ trương khanh không chút nào để ý nói. Ngươi, ngươi tìm lấy cớ thời điểm liền không thể không như vậy có lệ ta sao? Ninh Trạch đông hữu tâm vô lực nói, trong thanh âm mang lên suy sụp. Hảo, đừng nóng giận. Cổ trương khanh chính chính sát mặt. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu không đàng hoàng thay đổi lại đây, chỉ nghe hắn nói nói, ta cũng không có không nghe ngươi lời nói ý tứ, ta có ta chính mình suy tính, phong thành sự tình nếu là làm tốt, ta tưởng ta con đường làm quan càng tiến thêm một bước là không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, Hoàng thượng hắn đã già rồi, chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu đứng thành hàng. Ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị duy trì tam hoàng tử. Ninh Trạch Đông lập tức phản ứng lại đây, theo sau nói, ngươi quả thực là điên rồi, ngươi biết không? Nếu là lúc này đây thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là mặt khác hoàng tử cố ý chế tạo ngoài ý muốn muốn diệt trừ tam hoàng tử, ngươi này quả thực chính là đi chịu chết. Hiểm trung cầu thắng mà thôi, sợ cái gì? Cổ trương khanh thẳng tắp nhìn về phía ninh trạch đông, ngươi biết không? Nếu ta từ bỏ lần này cơ hội, ta muốn đi rất nhiều đường vòng, ta minh bạch ta chính mình đang làm cái gì, ngươi không cần lo lắng. Không lo lắng. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng ninh trạch đông đại não đều có chút khí hồ đồ, hắn nói đến này. Không biết là nghĩ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đạm nhiên cổ trường khanh, thử tính nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi làm này hết thể đều là bởi vì trước đó vài ngày nói kia phiên lời nói. Nếu ta nói cho ngươi là đâu? Cổ trường khanh hỏi lại. Nếu là, ta mẹ nó liền trực tiếp bóp chết ngươi. Ninh Trạch Đông hung tận trả lời. Vậy ngươi bóp chết ta đi, ta chính là... Ngươi. Ninh Trạch Đông mí môi, tính, dù sao ngươi đều quyết định, ta cũng ngăn không được ngươi. Chính là ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, phong ảnh liền nhất định sẽ nhìn đến ngươi sao? Mặc kệ như thế nào, ta không nghĩ lại làm hắn trong lòng cái kia đáng thương hề hề tiểu hài tử. Chương 67, giải thích. Ninh Trạch Đông tới phía trước liền biết, sự tình đã thành kết cục đã định, hoàng thượng cũng đã nghĩ ý chỉ, mặc kệ hắn như thế nào làm đều không thể thay đổi kết cục, cho nên hắn sinh khí, hắn tức giận mắng, cũng không chỉ bất quá là bởi vì cổ trường khanh không nghe hắn khuyên bảo, chính là hiếu thắng suốt đầu. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới Cổ trường khanh hắn, thế nhưng là bởi vì phong ảnh, hắn càng không có nghĩ tới cổ trường khanh hắn thế nhưng để ý phong ảnh đến loại tình trạng này, để ý đến một chút thì vết đều không muốn ở phong ảnh trong lòng lưu lại. Hắn vẫn luôn cho rằng, cổ trường khanh hắn chỉ là một loại mông lung thích, liền tính sẽ bởi vì nhất thời mất đi mà khổ sở mà táo bạo mà suy sút, nhưng là chỉ cần qua cái kia khảm liền sự tình gì đều không có. Nhưng cổ trường khanh hắn, cũng không phải. Hắn giống như đối phong ảnh để ý đã thâm nhập trong xương cốt. phong ảnh tựa như một loại độc làm hắn thượng nghiện giới không xong tính ta cũng không nói ngươi chính ngươi trong lòng minh bạch liền hảo mặc kệ thế nào đừng bị lạc tự mình ninh trạch đông có chút nhục trí cổ trường khanh cùng phong ảnh sự tình hắn cũng không có biện pháp nói chuyện nhiều rốt cuộc chuyện tình cảm người ngoài là vô pháp nói cái gì đó hảo không nói này đó hôm nay từ biệt chúng ta huynh đệ hai người cũng không biết muốn bao lâu mới có thể thấy hôm nay đi vọng giang lâu ăn một đốn như thế nào cổ trương khanh đứng dậy Từ một bên cầm lấy chính mình mới vừa cởi ra không có bao lâu áo choàng hệ tới rồi chính mình trên người. Vọng Giang Lâu, ngươi còn nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn. Ninh Trạch Đông nhìn Cổ Trường Khanh, cười nhẹ nhàng, tựa hồ chuyện vừa rồi căn bản là không có phát sinh giống nhau. Đối với ngươi, không tha hạ tiền vốn ngươi nguyện ý đi sao? Ninh Tam công tử. Cổ Trường Khanh rỗi tay vô vô Ninh Trạch Đông bả vai, một bộ trêu ghẹo bộ dáng. Ha ha ha như thế lời nói thật, đi thôi, Vọng Giang Lâu vị trí nhưng không hảo chiếm. Ninh Trạch Đông cười khai, không có việc gì, hôm qua từ ngươi nơi đó trở về ta liền làm người đính, chúng ta có thể chậm rãi đi, không nội. Cổ trường Khanh không chút nào để ý nói. Ninh Trạch Đông sừng sốt, ngược lại đối với cổ trường Khanh ngược chính là một quyền, cảm tình ngươi nha ngày hôm qua liền nghĩ kỹ rồi. Cổ trường Khanh rỗi tay tiếp nhận Ninh Trạch Đông đánh lại đây nắm tay, hỏi, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không đi? Cần thiết đi. Cha, ngươi ở Sơn Trang bên trong hảo hảo nghỉ ngơi, Lê Nhi hôm nay muốn đi trong thành một chuyến. Buổi tối liền sẽ trở về. Diệp Lê đem một chén màu nâu dược phóng tới Diệp Quốc Trương trong tay, dụ mắt nói. Diệp Quốc Trương tiếp nhận chén thuốc tay một đốn, thấp thấp mà thở dài một hơi, cầm chén thuốc phóng tới một bên trên bàn, đã không có uống ý tứ. Diệp Lê vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe Diệp Quốc Trương mở miệng nói, Lê Nhi, có một số việc ngươi tuy rằng không nói, không muốn ta biết, chính là cha lại không phải ngốc, như thế nào không biết ngươi muốn làm gì, cha mấy ngày nay cũng suy nghĩ cẩn thận, ngươi muốn vì Diệp ra báo thù đâu. cha không ngăn cả ngươi chính là ngươi cần thiết muốn cho cha biết người rốt cuộc đang làm những gì cha không nghĩ vẫn luôn chẳng hay biết gì hạt nhọc lòng cha diệp lê có chút hoàng hốt nhìn diệp quốc trương ngập ngừng hai tiếng đồng nhiên không biết muốn nói chút cái gì hảo ai đứa nhỏ gốc diệp quốc trương đứng dậy vỗ vỗ diệp lê bả vai cha không nghĩ cho ngươi áp lực nhưng là cha muốn biết ngươi làm việc này rốt cuộc gan không an toàn yên tâm đi cha ta sẽ rất cẩn thận sẽ không có việc gì diệp lê cười nói Rồi sau đó đem Diệp Quốc Trương phóng tới trên bàn chén thuốc bưng lên, đưa cho Diệp Quốc Trường, cha, dược mau lạnh trước đem rửa uống lên đi. Đừng tách ra đề tài, Lê Nhi, cha không phải ngốc tử. Diệp Quốc Trương đem Diệp Lê đưa qua chén thuốc đẩy ra, cùng cha nói thật. Diệp Lê nhìn bị đẩy ra tay, cắn cắn môi cánh, sau một lúc lâu mới nói nói, cha, ngươi đem rửa uống lên, Lê Nhi lại nói cho ngươi. Diệp Quốc Trương nhìn chầm chằm Diệp Lê nhìn sau một lúc lâu, trực tiếp tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó cầm chén thuốc phóng tới một bên Hỏi, hiện tại có thể cùng cha nói sao Hắn làm ta vào thành Trước khai một cái tiểu hiệu thuốc Sau đó ở phong thành tiếp theo phê ngự sử đã đến lúc sau Đánh tiến bọn họ bên trong Diệp Lê du mắt, thấp giọng nói Cái kia Dung An rốt cuộc là người nào Các ngươi lại như thế nào nhận thức Diệp Quốc Trương mở miệng hỏi Chuyện này phóng tới hắn trong lòng đã hảo Trúc Thiên Không biết vì cái gì Hắn tổng cảm thấy Dung An người này quá mức nguy hiểm Ta là ở Kim Quốc nhận thức hắn, thân phận thật của hắn ta cũng không biết, bất quá, hắn có thể tín nhiệm. Diệp Lê Thành thật trả lời, nàng ở Kim Quốc thời điểm ở chung nhiều nhất vẫn luôn là tiểu phong đế, mỗi lần nhìn thấy Dung An thời điểm, nàng chỉ nghe được quá trong cung người kêu hắn Dung An công tử, cho nên, nàng cũng không rõ ràng lắm Dung An thân phận thật sự đến tổt cùng là cái gì. Bất quá, có một chút nàng nhưng thật ra thực xác định, Dung An hắn là có thể tín nhiệm người, rốt cuộc Dung An hắn chính là Kim Quốc người, hắn phải làm sự tình. Cùng nàng không có quá lớn xuất nhập, tục ngữ nói đến hảo, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không phải sao? Diệp Quốc Trương nhịu như mày, tiếp tục hỏi, kia lá khô đâu? Hắn ngươi lại là như thế nào nhận thức? Cha, hắn kêu phong ảnh, Lê Nhi không phải đều cùng ngươi giải thích qua, lúc ấy hắn cũng là bất đắc dĩ mới có thể dùng giả danh. Diệp Lê bất mãn sửa đúng. Hảo hảo hảo, phong ảnh liền phong ảnh. Diệp Quốc Trương thỏa hiệp nói, rồi sau đó lại hỏi, nhưng là ngươi cùng hắn lại là như thế nào nhận thức? Từ ta thấy đến hắn lần đầu tiên, hắn liền cùng ta nói, hắn là bởi vì ngươi mới hỗ trợ, Lê Nhi, không cho nói dối. Cuối cùng một câu, Diệp Quốc Trương cố tình tăng thêm ngữ khí. Diệp Lê nghe này, bất đắc dĩ mà nói, cha, ta cùng phong ảnh nhận thức là thật lâu sự tình trước kia, ngươi liền đừng đuổi theo hỏi được không. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phong ảnh là trên thế giới này, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta tín nhiệm nhất người, không có người so với hắn hiểu biết ta, cũng không có người so với ta hiểu biết hắn. kia, Thích thích thịch, Diệp Quốc Trương còn muốn hỏi chút cái gì, lại bị bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa đánh gãy. Diệp Tiểu Thư, công tử nhà ta làm tiểu nhân tới nói cho Diệp Tiểu Thư, là thời điểm nên khởi hành. Bên ngoài truyền đến Thiển Nghi ôn nhuận thanh âm. Thút, ta đã biết, này liền đi. Diệp Lê chạy nhanh trả lời, trong lòng lại là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Thiển Nghi tới thật đúng là kịp thời, bằng không nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng nhà mình cha giải thích. Ân. Thiền nghi được đáp án, liền xoay người rời đi. Trong viện nhớ tới dậy đạp lên tuyết thượng kéo kẹt thanh. Nghe bên ngoài tiếng bước chân đi xa, Diệp Lê đối Diệp Quốc Trương mở miệng nói: Cha, Lê Nhi đi trước, chuyện khác chờ Lê Nhi trở về lại cùng ngươi nói. Nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Quốc Trương thấy vậy, biết chính mình hôm nay là chú định không chiếm được chính mình muốn đáp án, chỉ phải gật gật đầu. Đối Diệp Lê dặn dò nói: Trên đường cẩn thận. Ân. Diệp Lê chạy nhanh đồng ý, rồi sau đó rời đi Diệp Quốc trước phòng. Chỉ chưa Diệp Quốc Trương nhìn không xuống dưới phòng thấp thấp mà thở dài, ai, quả nhiên là quản không được sáu mươi 68, cửu Nhi Chờ Diệp Lê từ Diệp Quốc Trương phòng đuổi tới Cẩm Tú Sơn Trang cổng lớn khi, Dung An đã ở cổng lớn một bộ chờ lâu ngày bộ dáng Vật nhỏ, ngươi thật đúng là khiêu chiến ta kiên nhẫn A. Dung An từ giày nặng màn xe chung ló đầu ra, vẻ mặt hài hước nhìn Diệp Lê. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Lê chạy nhanh thái độ tốt đẹp nhận sai. Tính Mau chút đi lên đi, bên kia an bài nên sốt ruột chờ. Dung An phá lệ cũng không có quá nhiều so đo, chỉ là hỏi đến một câu liền buông tha Diệp Lê. Diệp Lê sửng sốt một chút, chạy nhanh liền bò lên trên xe ngựa. Dung An như vậy hảo tính tình bộ dáng thật đúng là hiếm thấy, nàng cũng không thể tìm đường chết chính mình cho chính mình tìm việc, bởi vì hạ quá tuyết duyên cớ, bên ngoài lộ có vẻ cũng không phải đặc biệt hảo tẩu, ngồi ở xa tiền đánh xe mà thiển nghi thiển ngươi cũng không có đem xe ngựa đuổi đến quá nhanh. Diệp Lê ngồi ở trong xe ngựa. nhìn dung an nhắm mắt lại dựa vào xe trên vách một bộ xin miễn nói chuyện với nhau bộ dáng chỉ phải đem trong lòng muốn hỏi vấn đề yên lặng mà nuốt đi xuống tính vẫn là đến địa phương hỏi lại hảo diệp lê lặng lẽ tưởng chạm vào đông bởi vì xe ngựa đột nhiên nghiêng diệp lê đầu không có phòng bị một chút đụng vào xe trên vách phát ra một tiếng không ít và chạm thanh diệp lê bị này manh đến một chạm vào khỏe mắt nháy mắt xuất hiện ngầm sinh lý nước mắt diệp lê chớp chớp mắt đem trong mắt nước mắt chớp rớt mà không lên tiếng xoa xoa đầu mình t thật đau, không biết có phải hay không bởi vì nghe được Diệp Lê đụng vào đầu thanh âm, Dung An lại làm mở hắn cặp kia vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt, đương nhìn đến Diệp Lê khỏe mắt như ẩn như hiện nước mắt khi, từ môi phùng trung đạm nhiên hộp ra một chữ, xuẩn. nghe thấy cái này tự, Diệp Lê xoa đầu động tác nháy mắt liền ngừng lại, Dung mang theo Thủy ý tức giận bất bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung An, Dung An bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thân thể không tự giác cương một chút, không biết vì cái gì hắn đương nhìn đến Diệp Lê trong mắt nước mắt khi. thế nhưng có một loại muốn thế nàng hủy diệt ý tưởng. Công tử, ngài không có việc gì đi. Thiền ngươi thanh âm từ màn xe ngoại nhớ tới, đánh gãy Dung An suy nghĩ. Dung An nguyên bản còn tính hiền lành mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, trực tiếp nhắm mắt lại khôi phục nguyên lai trạng thái, hơn nữa hướng về phía ở bên ngoài đánh xe thiền nghi thiền ngươi nói, không có việc gì, đánh xe mà thời điểm chú ý chút. Đúng vậy thiền ngươi chạy nhanh trả lời, kế tiếp lộ trình liền không còn có xuất hiện quá vừa rồi nghiêng sự kiện Xe ngựa thực mau liền vào phong thành, Dung An trực tiếp làm thiển nghi Thiển người đem xe ngựa chạy tới phong thành cửa thành cách đó không xa một chỗ trong sân. Chờ xuống xe ngựa Diệp Lê mới biết được, Dung An hắn thế nhưng ở phong thành bên trong cũng có này không nhỏ sáng nghiệp. Dung An mang theo Diệp Lê bước vào này chỗ tam tiến sân, mới vừa vừa vào cửa liền hướng về phía vây đi lên hạ nhân phân phó nói, mang Diệp Tiểu Thư đi xuống, làm cửu nhi cho nàng dịch dùng sau đó đưa tới Lý Tiên Sinh nơi đó đi, làm hắn đem Diệp Tiểu Thư an bài đến giữa đường. Ta yêu cầu các ngươi cho ta tại hạ một đám ngự sử tới phía trước, làm Diệp Tiểu Thư ý ý hề danh ở phong thành bên trong dơ lên tới. Đúng vậy ăn mặc hôi bố áo tang giả dạng một mạc hạ nhân, chạy nhanh đáp ứng, rồi sau đó hướng về phía Diệp Lê nói, Diệp Tiểu Thư thỉnh. Diệp Lê nhìn thoáng qua hơi thở biến đổi lớn dung an, nhẹ giọng đáp ứng rồi một tiếng, liền đi theo vị này áo xám hạ nhân đi sân nhất bên phải một phòng. Cái kia áo xám hạ nhân mang theo nàng đi vào trước cửa phòng, nhẹ nhàng mà khấu vang cửa phòng, nói, cô nương. Công tử làm tiểu nhân lại đây tìm ngài, cấp vị tiểu thư này dịch dung. Làm nàng vào đi. Phòng trong lập tức nhớ tới một đạo thanh lệ thanh âm, áo sám hạ nhân nghe xong, lập tức quay đầu đối Diệp Lê nói, Diệp tiểu thư, ngài chính mình vào đi thôi, cựu cô nương hỉ tĩnh, tiểu nhân liền ở bên ngoài chờ. ân, Diệp Lê cũng biết một ít cao thủ luôn là sẽ có một ít cổ quái, nàng đối với áo sám hạ nhân gật gật đầu, rồi sau đó đẩy cửa vào phòng bên trong. Nhà ở là bình thường tiểu gia bích ngọc trang phẫn. Vừa vào cửa là có thể cảm giác được một cổ dịu dàng hơi thở, thực hiển nhiên cái này Cửu cô nương là một cái thực bình thường cô nương ra. Nghĩ đến này, Diệp Lê trong lòng yên ổn chút, xoay người đóng cửa lại, liền ở nàng vừa muốn đi tìm một chút phòng trong Cửu cô nương khi, một đạo thanh âm đột nhiên từ nàng bên cạnh người vang lên, cũng không phải thật xinh đẹp sao. Diệp Lê theo bản năng hướng tới bên cạnh người nhìn lại, một cái che kín vết sẹo mặt liền như vậy thẳng tắp xông vào Diệp Lê tầm mắt, con rét giống nhau vặn vẹo vết sẹo ở kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng. Có vẻ và có lực đánh vào. Diệp Lê nhìn đến gương mặt này thời điểm, đồng tử nhịn không được co chặt một chút, bất quá, bởi vì đã từng gặp qua so như vậy lợi hại hơn vết thương, Diệp Lê trừ bỏ mới vừa nhìn đến khi nháy mắt biểu tình biến hóa, thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Nàng hướng về phía trước mặt cái này đỉnh vẻ mặt vết xẻo áo lục tiểu cô nương lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi chính là kiểu cô nương đi?" "Gì? Ngươi không sợ hãi?" Tiểu Nhi không có trả lời Diệp Lê nói. mà là nháy mai con giống nhau thuần tịnh ánh mắt đem chính mình mặt để sát vào diệp lê không sợ diệp lê đôi mắt chớp cũng không chớp cùng cửu nhi đối diện làm cửu nhi rõ ràng nhìn đến nàng đáy mắt cảm xúc cửu nhi nhìn chằm chằm diệp lê nhìn sau một lúc lâu phát hiện diệp lê thật sự không có một tia sợ hãi lúc này mới méo miệng nói hào đi chỉ thấy cửu nhi nói xong câu đó về sau trực tiếp dôi tay từ chính mình trên mặt một xé kia trương che kín vết sẹo mặt nháy mắt liền biến thành một trương nữ môi phấn nộn nộn bánh ba mặt Diệp lê đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi sau đó khẽ nói, kiểu cô nương dịch dung tài nghệ thật là rất là tinh vi. Tinh vi lại có thể thế nào, cũng không phải không có thể dọa đến người sao. Cựu nhi bánh bao mặt phình phình có vẻ thập phần đáng yêu, làm người nhìn thực dễ dàng liền có một loại muốn động thủ xoa bóp ý tưởng. Chẳng qua, này trương đang yêu bánh bao mặt trang bị Cửu nhi cao gầy ngạo nhân dáng người, liền có vẻ thập phần quái dị, không cần phải nói, này trương phấn nộn nộn bánh bao mặt cũng căn bản là không phải kiểu nhi chân thật gương mặt Cửu cô nương như thế tinh vi dịch dung thủ pháp, nếu là chỉ vì doa người, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cửu cô nương mỗi một lần vất vả dịch dung. Diệp Lê cười khẽ hỏi lại. Hào đi, hào đi, tính ngươi nói có lý. Cửu nhi dùng mãi thanh mãi khí thanh ấm nói. Kia cửu cô nương có không bắt đầu rồi? Diệp Lê cười hỏi, nhưng nàng trong lòng lại là đề cao cảnh giác, trong giọng nói cũng mang theo cân nhắc. Phải biết rằng, cái này cửu cô nương tuy rằng thoạt nhìn là một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Nhưng kỳ thật từ nàng vừa tiến đến bắt đầu, nàng liền chưa bao giờ có bại lộ quá chính mình bất luận cái gì một cái đặc điểm. Ngay từ đầu mang theo kia trương vết sẹo mặt, nàng dùng chính là thanh lệ thiếu nữ âm, chính là đương nàng đem gương mặt kia xe xuống, đổi thành hiện tại hoa hoa mặt sau, thanh âm lập tức liền biến thành hoa hoa âm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cựu cô nương năng lực tuyệt phi người bình thường có thể so. mươi 69, Dịch Dung. Tốt, vậy ngươi tưởng Dịch Dung thành bộ dáng gì đâu. nhìn mãi thanh mãi khí trong thanh âm mang lên nghi hoặc, nàng vây quanh Diệp Lê xoay hai vòng, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Lê, trong ánh mắt mang theo ngây thơ thiên chân. Bị như vậy ánh mắt đánh giá, Diệp Lê không biết vì cái gì tổng cảm thấy sau lưng mau mau, trên người một trận một trận không thoải mái, bất quá nàng vẫn là vẫn duy trì trên mặt tươi cười nói, ta là đi dược đường đương tiên sinh, không bằng cho ta dịch dung thành nam tử hảo, ở dược đường vẫn là nam tử tương đối dễ dàng làm việc. Ân, cái này chú ý không tồi. Ta xem ngươi ngực cũng không phải đặc biệt cổ, chỉ cần hơi chút thúc một chút, thật là nhìn không ra tới ngươi thân mình là cái nữ tử. Cửu Nhi tán đồng điểm điểm, rồi sau đó xoay người vào trong phòng bị bình phong ngăn cách kia một nửa. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ôm một cái xinh đẹp gỗ đàn cái dương đi ra, chỉ thấy nàng đem gỗ đàn cái dương phóng tới nhà ở bàn vương thượng, rồi sau đó hướng về phía Diệp Lê vầy vây tay, đến đây đi. Diệp Lê thấy vậy, chạy nhanh đi qua, ở Cửu Nhi trước mặt ngồi xuống. cửu nhi đem nàng gỗ đàn cái dương mở ra từ bên trong lấy ra mấy thứ công cụ trực tiếp liền đối với diệp lê mặt khoa tay múa chân lên diệp lê còn không có muốn nhìn một chút cửu nhi trong tay cầm đều là chút thứ gì liền nghe được cửu nhi thanh âm nghiêm túc nói nhắm mắt nâng mặt đừng cử động diệp lê theo bản năng liền nghe xong cửu nhi nói nhắm lại mắt nâng lên cảm đem chính mình cả khuôn mặt bại lộ ở cửu nhi trong mắt kế tiếp toàn bộ phòng đều lâm vào trầm tĩnh bên trong ở diệp lê nhìn không tới dưới tình huống cửu nhi tay nhanh chóng ở diệp lê trên mặt nhích tới nhích lui diệp lê trừ bỏ có thể cảm giác được ở chính mình trên mặt bận rộn đôi tay kia thường thường nâng một chút nàng mặt cùng với trên mặt bởi vì lưỡi đau cỏ quá làn da thường thường rất nhỏ lạnh leo liền không có mặt khác cảm giác không biết qua bao lâu có lẽ là một nén hương cũng có lẽ là nửa canh giờ diệp lê nhắm mắt lại ngưỡng mặt đều có ủ rũ lúc này mới nghe được cửu nhi nói hảo ngươi nhìn xem diệp lê chỉ cảm thấy trong tay bị tắc một mặt gương đồng Nàng theo bản năng tiếp nhận gương đồng, đem gương đồng dơ lên chính mình trước mặt, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Mà cùng với nàng trận mắt động tác, gương đồng mặt trên thiếu niên cũng chậm rãi mở mắt, nhìn đến gương đồng thượng gương mặt kia nháy mắt, Diệp Lê bông nhiên không biết muốn như thế nào hình dung như vậy một khuôn mặt. Hắn tuy rằng không phải cái loại này thật xinh đẹp mặt, nhưng là lại có thể cho người một loại thực thoải mái cảm giác, làm người xem một cái đều cảm thấy nội tâm trầm tĩnh. Quả nhiên, ta liền biết gương mặt này phi thường thích ừ. hợp ngươi. Cựu Nhi đem chính mình dịch dung công cụ thu hồi gỗ đàn cái dương trùng, nhìn đến Diệp Lê một bộ thất thần bộ dáng, cười mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng thuận tiện đem hai bình nước thuốc đưa tới Diệp Lê trong tay, rồi sau đó chỉ vào hai cái cái chai giải thích nói, cái này màu đỏ cái chai là buổi tối dùng, cái này mặt nạ rốt cuộc không phải thật sự mặt, phải nhớ đến mỗi ngày buổi tối rỡ xuống tới một lần, chờ thêm một nén hương thời gian lại đem nó đắp đi lên. Đắp đi lên lúc sau lại dùng cái này màu xanh lá cái chai nước thuốc đem mặt nạ bên cạnh trà lau một bên, làm cho mặt nạ cùng làn da dán khẩn trí, nhìn không ra. Tới dấu vết. Diệp Lê nhìn nhìn trong tay hai cái cái chai, tinh tế đem chúng nó thu hảo, lúc này mới đối với Cửu Nhi nói, tốt, ta nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, nếu đều nhớ kỹ, như vậy ta nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh đi. Cửu Nhi dùng đáng yêu hoa hoa cười tủm tìm hạ lệnh chủ khách. Diệp Lê sửng sốt một chút, hướng về phía Cửu Nhi cười cười Nói, cảm tạ cựu cô nương. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, đi ra ngoài về sau nói chuyện cần phải chú ý, nếu ngươi vẫn là này phúc nữ tử nói chuyện thanh âm, liền tính là gương mặt này cũng không thể nào cứu được ngươi. Cựu nhìn mãi thanh mãi khi nói, nói xong, nàng liền ôm chính mình gỗ đàn cái dương xoay người đi vào bình phong một khắc mặt. Diệp Lê hiểu rõ, lập tức đệ thấp thanh âm, dùng hơi trầm thấp thanh âm nói, đa tạ cựu nhi cô nương nhắc nhở. Diệp Lê lúc này đúng là 13-14 quá độ kỳ. Tiếng nói đúng là nam nữ khó phân biệt thời điểm, như vậy một đệ thấp tiếng nói, hơn nữa nàng giờ phút này gương mặt này, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy nàng là một nữ tử. Đương nhiên, tiên đề là nàng yêu cầu thay đổi chính mình này thân quần áo, còn có hiện tại cái này tiểu tóc. Tư kiểu nhi trong phòng ra tới, vẫn luôn canh giữ ở cửa áo xám hạ nhân nhìn đến Diệp Lê ánh mắt đầu tiên, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn lại là thực mau phản ứng lại đây. Đối với Diệp Lê nói, Diệp tiểu thư mời theo tiểu nhân bên này. Tiểu nhân mang ngài đổi thân quần áo, hảo. Diệp Lê vội vàng đi theo áo xám hạ nhân rời đi cửu nhi phòng cửa. Chỉ là hai cái rời đi người lại không biết, cửu nhi xuyên thấu qua trong phòng chi khởi cửa sổ nhỏ phùng nhìn chằm chằm Diệp Lê bóng dáng nhìn hồi lâu. Cách lâu như vậy, lại một lần thấy được ngươi mặt, A Việt, nàng mở to mắt cái kia nháy mắt, cùng ngươi thật sự thật sự rất giống. Cửu nhi tay vuốt ve chính mình bên hông một khối cổ ngọc, thanh âm truyền miên nói. Qua sau một lúc lâu, nàng túi đầu. đem bên hông cổ ngọc thời xuống tới bắt được chính mình trước mặt nhìn chính mình trước mắt này khối cổ ngọc nàng phảng phất lại thấy được cái kia nơi sâu thẳm trong ký ức nho nhỏ thiếu niên hắn kia hơi mang ngượng ngùng tới cười hắn đem chính mình ra truyền ngọc đưa cho nàng khi khẩn trường còn có che ở nàng trước mặt khi trong nháy mắt kia kiên cường cười nói ta không đau suy yếu khuôn mặt a việt ta giống như lại tìm được ngươi diệp lê theo áo sáng hạ nhân không có đi rất xa đây là một gian so cửu nhi phòng muốn đánh thượng gấp hai phòng trong phòng treo đầy đủ loại kiểu dáng quần áo từ đẹp đẽ quý giá tơ lụa áo gấm đến đê tiện vải thô áo tang các loại hình thức các loại vải dệt đều có hơn nữa nam nhân cùng nữ nhân hầu hạ còn bị tách ra thả hai cái phương hướng áo xám hạ nhân mang theo diệp lê trực tiếp đi hướng nam nhân quần áo địa phương sau đó chỉ vào một chỗ vẽ một cái khu vực nói cái này địa phương quần áo đại khái là ngài vóc người có thể mặc ngài chọn lựa một kiện thích hợp chính mình hay tiểu nhân ở bên ngoài chờ ngài diệp lê lập tức gật gật đầu nói Ân, Ta đã biết. Áo xám hạ nhân ở Diệp Lê gật đầu lúc sau, liền trực tiếp rời đi, hơn nữa tướng môn cấp mang lên quan trọng, canh giữ ở trước cửa. Diệp Lê nhìn chính mình trước mặt các kiểu quần áo, nghĩ chính mình sắp sửa cho là một cái dược đường ngồi công đường đại phu, nàng liền trực tiếp từ này đó quần áo chúng tuyển một kiện màu xanh biển áo vải thô. Cái này nhan sắc quần áo vừa không sẽ có vẻ đặc biệt diễm lệ, cũng sẽ không làm người cảm thấy mặc quần áo chính là cỡ nào thấp kém, phi thường phù hợp ngồi công đường đại phu hình tượng. Diệp Lê chịu đựng lánh, đem chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới, hơn nữa dùng chính mình áo lót đơn giản đem chính mình phát dục còn không quá tốt đẹp ngực. Bộ cấp buộc chặt, hiện tại điều kiện không đủ, vẫn là chờ quay đầu lại chuẩn bị một phần buộc ngực nói tiếp thì tốt rồi. Vội vàng cầm quần áo đổi hảo, Diệp Lê vẫn là nhịn không được dùng mình một cái, hô, mùa đông ở không có than trậu than địa phương thay quần áo, tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Chương 70, treo biển hành nghề. Đổi hảo quần áo, Diệp Lê đem quần áo của mình được hảo Phóng tới một bên trên bàn, sau đó đem cửu nhi vừa rồi cho nàng hai cái bình xứ một lần nữa thu hảo, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Áo xám hạ nhân nhìn hắn đi ra, chạy nhanh nói, thời điểm không còn sớm, Diệp tiểu thư còn thỉnh mau chút tùy tiểu nhân tới, không nói làm lý tiên sinh đợi lâu. Hảo. Diệp lê gật đầu, theo sau cười nói, bất quá ngày sau vẫn là gọi ta lý công tử hảo, ta dáng vẻ này, ngươi gọi ta tiểu thư, sợ là không ổn. Là tiểu nhân sơ sót. Lý công tử mời theo tiểu nhân tới. Áo xám hạ nhân chạy nhanh xưng là, đáp ứng xuống dưới, rồi sau đó, liền mang theo Diệp Lê đi tìm vị kia dung an trong miệng Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh cũng không tại đây sở tam tiến trong viện, Diệp Lê đi theo áo xám hạ nhân ra sân, đi ở quen thuộc trên đường, hướng tới vị kia Lý Tiên Sinh chô ở chạy đến. Phong thành lớn nhất dược phòng, nhân tế đường. Đưa Diệp Lê theo áo xám hạ nhân đi vào nhân tế đường thời điểm, rốt cuộc minh bạch bọn họ trong miệng Lý Tiên Sinh đến tổn cùng là người phương nào? Cái này Lý Tiên sinh tên đầy đủ Lý Đường Chính, năm nay 56 tuổi, là phong thành trong vòng nổi danh Lão Đại Phu, y lý thuật hảo, tắc phong chính, mỗi tháng đều sẽ ở cửa thành cấp người nghèo miễn phí xem bệnh một ngày, thậm chí sẽ chỉ mình có khả năng cấp một ít chân chính ăn không nổi dược người miễn phí đưa dược. Lúc trước Diệp ra dược hành khai trương phía trước, nàng liền đi thỉnh qua cái này Lý Đường Chính, đáng tiếc, Lý Đường Chính đã là nhân tế đường Lão Đại Phu, nhân tế đường không chịu thả người là một chuyện, Lý Đường đang tự mình cũng nói. Hắn ở nhân tế đường ngây người nhiều năm đã thói quen, không có đổi chủ nhân ý tưởng, cho nên Diệp Lê không thể không từ bỏ cái này ý tưởng. Trong lúc suy tư, áo xám hạ nhân đã mang theo Diệp Lê vào nhân tế đường hậu đường, rẽ trái rẽ phải hướng tới lý đường chính nơi phòng đi đến. Nhân tế đường hậu đường cùng mặt khác địa phương bất đồng, nó hậu đường thiết không ít phòng nhỏ, chuyên môn dùng để phương tiện nhân tế đường nội đại phu nghỉ ngơi. Trong tình huống bình thường, trong nhà ly nhân tế đường khá xa đại phu vì phương tiện. mỗi ngày giữa trưa đều sẽ lựa chọn ở nhân tế đường trụ hạ lúc này đúng là buổi trưa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lý đường chính nhưng thật ra sẽ tại hậu đường nghỉ ngơi áo sáng hạ nhân mang theo diệp lê quen cửa quen mẻo sờ đến lý đường chính phòng cửa chỉ thấy áo sáng hạ nhân làm diệp lê ở một bên chờ đợi một chút hắn tác tiến lên đi gõ cửa thịch thịch tiếng đập cửa lấy một loại kỳ quái tiết tấu đánh ở lý đường chính trước cửa phòng chờ đến áo sáng hạ nhân gõ xong liền nghe được bên trong cánh cửa nhớ tới lý đường chính thanh âm vào đi áo sáng hạ nhân ngay này vươn tay tướng môn đẩy ra đẩy ra sau hắn lập tức lui ra phía sau một bước không người đối với diệp lê nói lý công tử mời vào diệp lê gật đầu trực tiếp nhấc chân vào lý đường chính phòng vừa vào cửa hướng về bên cạnh hơi hơi ghé mắt liền nhìn đến lý đường chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế một bộ chờ đợi hồi lâu bộ dáng diệp lê lập tức tiến lên không người nói van bồi lý diệp bái kiến lý đại phu nhìn đến tiến vào chỉ có diệp lê một người lý đường chính có vẻ có chút vi lăng hán tử trên xuống dưới đem diệp lê đánh giá mấy lần, lúc này mới nói, đứng lên đi. diệp lê nghe này, lúc này mới ngồi dậy, một bộ không tiêu ngạo không xiểm ngịnh bộ dáng, bộ dáng này chọc đến lý đường chính lại nhịn không được nhìn diệp lê vài lần, rồi sau đó nói, ngồi đi, nếu công tử an bài ngươi đi vào ta nơi này, ta chắc chắn sẽ toàn lực tài bồi ngươi. đa tạ lý đại phu. diệp lê tiếp tục có lễ trả lời, cũng ở phòng trong tìm vị trí ngồi xuống, nhìn đến diệp lê liên tiếp động tác. lý đường chính nhịn không được gâm thầm gật đầu này lý diệp nhưng thật ra cái không tồi hậu bối trong lòng đối diệp lê có nhận định lý đường đối diện diệp lê nói chuyện cũng có vẻ đi tâm không ít ngươi tới đây mục đích công tử đã phái người báo cho ta chẳng qua này danh dự đều không phải là một sớm một chiều có thể thành lập ta tính toán đối ngoại tuyên bố ngươi là của ta đồ đệ không biết ngươi có không đồng ý diệp lê hơi hơi suy tư một chút liền gật đầu đồng ý nàng nói nếu ngài đều nghĩ kỹ rồi kia vãn bối liền hoàn toàn nghe theo ngài phân phó Ân, một khi đã như vậy kia buổi chiều ta liền mang ngươi đi chủ nhân nơi đó nói một chút, từ hôm nay trở đi ngươi liền bắt đầu tại đây nhân tế đường tạm thời treo biển hành nghề. Lý Đường chính nói. Đa tạ sư phụ. Diệp Lê bỗng nhiên đứng lên mở miệng nói. Lý Đường đang bị Diệp Lê đột nhiên nói ra nói kinh sửng sốt một chút, theo sau lại là cười vang khai. Ha ha ha nhưng thật ra cái thông tuệ hải tử là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Hảo, xem ngươi lúc này tiến đến, cơm chưa định là chưa từng dùng qua đi. Mau chút thừa dịp trong khoảng thời gian này đi dùng cơm chưa đi. Diệp Lê ngơ ngẩn, chưa từng nghĩ tới lý đường chính hắn lại là quan sát như thế rất nhỏ, bất quá nàng vẫn là thực mau sẽ qua tới thần, chạy nhanh đồng ý, là, kia sư phụ ngài hảo hảo nghỉ ngơi, đồ nhi liền đi trước rời đi. Đi thôi. Lý đường chính phất tay, tuy là chưa từng kiến thức quá diệp Lê y thuật như thế nào, đã có thể bằng này ngắn ngủn một mặt, diệp Lê sở biểu hiện ra ngoài tâm tính, lại là cực đến hắn tâm. Nguyên bản bởi vì công tử làm hắn phụng một tên mao đầu tiểu tử sở tức giận tâm cũng bình phục xuống dưới. Cứ như vậy, Diệp Lê liền ở nhân tế đường đại xuống dưới, nàng ban ngày đại ở nhân tế đường ngồi công đường xem bệnh, tới rồi nhân tế đường buổi tối thả công liền sẽ chạy về cẩm tú sân trang. Hai đầu bận việc tuy rằng làm nàng có vẻ hơi cố hết sức, nhưng là nàng cũng không cảm thấy mệt. Vì báo thủ, chuyện này tính cái gì? Trong ngay mắt, nửa tháng đã vội vàng trốn đi, thành chủ phủ bị hoàn toàn phong. quan phủ thành chủ một nhà gần trăm cổ thi thể cũng bị trôn. Phong thành bá tánh cũng không sai biệt lắm từ thành chủ phủ mãn môn bị giết bóng ma bên trong đi ra. Mà trải qua này nửa tháng, Diệp Lê ở phong thành bên trong thanh danh cũng dần dần đi lên, phong thành bên trong bá tánh cũng phần lớn đều nhận thức cái này nhân tế đường mới tới tiểu Lý Đại Phu. Tiểu Lý Đại Phu không cấm tính tình hảo, hơn nữa lại là Lý Đại Phu đóng cửa đồ đệ, này y thuật so với Lý Lao Đại Phu càng là từng có mà không kịp. lý lao đại phu không ngừng một lần trước mặt mọi người khen lý diệp ngộ tính cực cao là cái hiếm có học ý lìa tài liệu bởi vì cái này lý đường chính nguyên bản chỉ là chuẩn bị làm diệp lê đương chính mình trên danh nghĩa đồ đệ tâm tư cũng lung lay lên như vậy tốt mẩm tất nhiên là muốn thiệt tình thu ở chính mình danh nghĩa mới là tốt nhất chẳng qua diệp lê lại huyện chuyển từ chối cũng không phải nàng không muốn mà là nàng vốn chính là ôm mặt khác mục đích tới nơi này căn bản không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi lâu lắm vì không cho lý đường chính thương tâm Nàng chỉ có cự tuyệt Tốt là lý đường chính cũng không phải cái gì tính toán chi ly người Thấy Diệp Lê không đồng ý Cũng liền không có cương cầu Bất quá ở ngày thường Lại là đem nàng trở thành chính mình chân chính đồ đệ giống nhau dạy dỗ Đối này Diệp Lê cũng chỉ có ám mà thở dài Nếu không có nàng là ôm mặt khác tâm tư tới nơi này Nàng nói không chừng thật sự nguyện ý bái lý đường chính vi sư Ít nhất lý đường chính xác thật là thiệt tình đãi nàng Bất quá, Vớt đi này đó ấm lòng sự tình náo tâm sự tình lại cũng là phát sinh làm diệp lê trở tay không kịp, diệp quốc trương thân thể độc phản công. chương 71, mươi đột phát. diệp lê vốn dĩ đang ở nhân tế đường bên trong vì tới nơi đây bá tánh xem bệnh, đống nhiên một thân xương lạnh phong ảnh liền từ bên ngoài đi đến, hàn tiến nhân tế đường liền thẳng tắp chạy về phía diệp lê. kia cả người không tự giác phát ra lạnh lẽo, khiến cho mọi người đều cố ý vô tình đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. đương nhìn đến cái này đầy người lạnh lẽo nam nhân thẳng tắp hướng đi hảo tính tình tiểu lý đại phu khi. Mọi người lập tức đem mịt mở đồng tình ánh mắt đầu hướng về phía đang ở làm người bắt mạch diệp lê. Người nam nhân này như vậy hùng hổ tiến đến, vừa thấy giống như là tìm việc, còn có mục tiêu hướng tới tiểu lý đại phu đi đến, tiểu lý đại phu sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Không được, tiểu lý đại phu thoạt nhìn như vậy yếu đuối mong manh, người nam nhân này thoạt nhìn như vậy lạnh lẽo bước người, bọn họ muốn thời khắc chú ý, nhưng ngàn vạn không thể làm tiểu lý đại phu ăn mệt. coi như bọn họ cho rằng cái này hùng hổ hắc y rìa nam nhân phải đối ôn nhu kiên nhẫn tiểu lý đại phu làm chút khi nào, lại thấy tiểu lý đại phu nhìn đến nam nhân đi vào hắn khi, bên môi nở rộ ra một cái so ngày xưa còn muốn ôn nhu tươi cười đối với hắc y rìa nam nhân, rồi sau đó hỏi, phong đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đây là Diệp Lê cùng Diệp Lê Chi ra nước định, bên ngoài nàng liền kêu hắn phong đại ca, đợi cho trở lại cẩm tú sơn trang sau, hắn liền sẽ kêu hắn phong ảnh. Phụ thân ngươi đã xảy ra chuyện, Người chạy nhanh trở về vì hắn nhìn xem, hắn lần này phát bệnh giống như so ngày thường muốn nghiêm trọng nhiều. Phong ảnh không chút nào ướt át bẩn tiểu nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng là lại là không ít người đều nghe xong cái rõ ràng. Thốt ra lời này xong, bên cạnh cô ý vô tình nhìn qua cha xét ánh mắt nháy mắt đều lộ ra hiểu rõ cảm xúc, trách không được người này như thế vội vã, còn một thân lạnh lẽo, vốn dĩ tưởng tới tìm việc, không nghĩ tới thế nhưng là tới đưa tin tức. Bất quá, tiểu lý đại phu phụ thân là sinh bệnh nặng sao. Mọi người lúc này không chỉ là đem ánh mắt đầu lại đây, cách Diệp Lê gần nhất cái kia, Diệp Lê vừa mới cấp xem qua bệnh nam nhân càng làm ở miệng nói, Tiểu Lý Đại Phu, nếu là trong nhà xảy ra chuyện, liền chạy nhanh trở về đi, chúng ta không kém này trong chốc lát. Chính là chính là, chạy nhanh trở về đi. Đúng đúng đúng, chúng ta xem bệnh không vội này trong chốc lát, Tiểu Lý Đại Phu mau chút trở về đi. Người bên cạnh một đám phụ họa, hiển nhiên mấy ngày nay, Diệp Lê ở bọn họ trong lòng vẫn là để lại không nhỏ địa vị. Diệp Lê nhìn khuyên bảo mọi người, lập tức điểm điểm, nói, cảm ơn đại gia, ta đi trước hướng chủ nhân xin phép. Tiểu tướng ốc, còn cáo cái gì giả? Chạy nhanh đi, nơi này có chúng ta đâu, chờ chủ nhân tới, nhiều người như vậy cho ngươi làm chứng, chạy nhanh về nhà, đừng trì hoãn phụ thân ngươi bệnh tình. Một bên cùng Diệp Lê cùng ngồi công đường nhạc lão đại phu sen vào nói. Diệp Lê nhìn về phía hắn, thấy hắn phất phất tay, nói, đừng thất thần, chạy nhanh về nhà nhất quan trọng. Cảm ơn đại gia, ta đây đi trước Diệp Lê trực tiếp hướng về phía nhạc lão đại phu túi mình vái chào, rồi sau đó cái gì cũng không rảnh lo thu thập, cũng không quay đầu lại hướng về phía bên ngoài chạy tới, phong ảnh cũng theo sau rời đi. Nhìn hai người một trước một sau rời đi, mọi người đều âm thầm mà khẩn cầu, hy vọng tiểu lý đại phu phụ thân ngàn vạn không cần có việc. Diệp Lê còn không có chạy ra rất xa, đã bị từ nàng phía sau cưỡi ngựa đuổi theo phong ảnh một phen vứt lên ngựa bối, phong ảnh đem nàng an chi ở phía trước ngồi xong rồi sau đó hai chân dùng sức gấp một chút mã bụng. Màu xám tuấn mã liền bay nhanh ở trên đường phố chạy như bay, giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau nhanh chóng nhằm phía cẩm tú sơn trang. Diệp Lê bị vớt lên ngựa bối, cả người sửng sốt một chút, nhưng nàng lại rất mau phản ứng lại đây, xoay qua thượng thân, ôm chặt phong ảnh, đem đầu dựa vào phong ảnh trước ngực, muôn thanh nói, phong ảnh ta sợ. Lê Nhi không sợ, truy phong tốc độ thực mau, chúng ta thực mau là có thể đi trở về, đến lúc đó lấy ngươi y y thuật, cha ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Phong Ảnh một cái tay khẩn lôi kéo dây cương, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ Diệp Lê phần lưng, ôn thanh an ủi. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái giết người như ma nam nhân thế nhưng sẽ có như vậy nhu tình một mặt. Đương nhiên, đây là chỉ có đối Diệp Lê thời điểm mới có. Diệp Lê nhẹ nhàng mà ân một tiếng, liền trực tiếp liền như vậy xoắn nửa người trên oa ở Phong Ảnh trong lòng ngực, mặc kệ như thế nào, giờ khác này nàng yêu cầu như vậy ngực. Phong Ảnh dùng một bàn tay ôm nàng, một bàn tay lôi kéo dây cương, lại tới một lần. Lê Nhi lại là yếu ớt rất nhiều, bất quá, như vậy Lê Nhi lại làm hắn càng thêm đau lòng cũng ái càng sâu. Hai người một đường cưỡi ngựa chạy như điên, vô dụng bao lâu liền về tới Cẩm Tú Sơn Trang, này còn may mà ngày gần đây tới ấm dương quan tướng trên đường tuyết động đều cấp hòa tan, bằng không liền tính là có tâm phải đi mau, bọn họ lại cũng là vô lực. Một hồi đến Sơn Trang, phong ảnh liền trực tiếp mang theo Diệp Lê chạy về phía Diệp Quốc chứng phòng, mới vừa một tới gần phòng. cái mũi tương đối tiêm diệp lê liền rõ ràng nghe thấy được trong phòng mùi máu tươi diệp lê đầu quả tim không khỏi run lên thế nhưng một máu nàng chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào liền thấy ăn mặc một thân tiêu chí tính màu đỏ nhạt quần áo thiển nghi đang ở diệp quốc Trương trước giường chiếu cố nghe được đẩy cửa thanh âm trong tay cầm bước khăn vải thiển nghi theo bản năng quay đầu lại nhìn lại liền thấy một thân hắc y phong ảnh mang theo một thân nam trang khuôn mặt còn chưa sửa đổi tới diệp lê đi đến nhìn đến chính chủ lại đây thiển nghi chạy nhanh đẩy ra vị trí. đem ở trên giường nằm diệp quốc trương bại lộ ở diệp lê tầm mắt bên trong diệp quốc trương lúc này là đã ngất đi chật vừa thấy qua đi chỉ thấy diệp quốc trương sắc mặt mặt như giấy vàng môi sắc bạch càng là giống như nhiễm xương không chỉ có như thế cứ việc hắn lúc này đã ngất đi nhưng hắn mày lại vẫn là khóa chặt hiển nhiên là đang ở chịu đựng thật lớn thống khổ diệp lê thấy vậy không dám chần chờ chạy nhanh tiến lên cấp diệp quốc trương bắt mạch đầu ngón tay chối nhảy lên hỗn độn thả vô lực mạch đập làm diệp lê mày cũng gắt gao mà khóa lên Say khuynh thành độc áp chế thất bại, xem ra, chính mình cái kia phương thuốc vẫn là không được, Sai khuynh thành này độc quá mức quỷ quyệt hay thay đổi, hơn nữa nhà mình cha chúng độc đã có hảo chút thời gian, độc tố sớm đã thâm nhập phế phủ bên trong, bình thường áp chế đã giải quyết không được vấn đề, duy có tăng lớn dược liều thuốc. Chính là, nếu là tăng lớn liều thuốc nói, diệp lê ánh mắt dãy rùa lên, nếu là tăng lớn liều thuốc, nhà mình cha thần chí liền vô cùng có khả năng đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa, liền tính là tăng lớn liều thuốc. cũng bất quá giống như bổ khuyết động không đáy giống nhau, ngày sau chỉ có thể một lần lại một lần tăng lớn liều thuốc, thẳng đến tử vong đông xuống. Diệp lê nội tâm là giấy rủa nàng tưởng cứu chính mình cha, chính là nàng một chút cũng không nghĩ chính mình khôn khéo cha biến thành một cái ngốc tử giống nhau người, nàng như thế nào có thể làm cha như vậy khuất nhục tồn tại. Chính là, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình cha cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời làm nàng sống lại một lần? lại còn muốn cho nàng sống như thế gian khổ. Chương 72, thể thương. Nhìn Diệp Lê cau mày, Phong Ảnh không khỏi đi lên trước, hắn một tay đem Diệp Lê ôm vào trong lòng lực, ở Diệp Lê đang muốn dây rùa hết sức lại mở miệng nói, "Lê Nhi, đừng làm ra như vậy biểu tình, ta sẽ đau lòng, cha ngươi hắn cũng sẽ đau lòng." "Phong Ảnh, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không biết Diệp Lê dùng sức ôm lấy Phong Ảnh, nước mắt vô thanh vô tức xuyên thấu qua quần áo, năng đau Phong Ảnh tâm. Theo tâm đi, ngươi biết ngươi muốn làm gì." Ngươi biết đến phong ảnh nhẹ nhàng mà vỗ Diệp Lê phần lưng cho hắn lực lượng, tùy tâm đi, tùy tâm đi Diệp Lê nhẹ giọng nỉ non, ta không nghĩ làm cha chết, cha không thể chết được, không thể chết được. Diệp Lê ánh mắt kiên định lên, nàng lập tức tránh thoát phong ảnh ôm ấp, trực tiếp liền đi đến Diệp Quốc Trương phòng bên cạnh dược phòng. Phong ảnh thấy vậy cũng không thèm nhìn tới phòng trong vẫn luôn làm trò trong suốt người thiển nghi, đi theo đuổi theo, hắn mới vừa đi tới cửa, Diệp Lê cũng đã từ dược phòng chung lấy dược liệu, hướng tới cô ý thu thập ra tới ngao dược nhà ở đi đến. Phong ảnh có chút lo lắng như vậy Diệp Lê, nhưng hắn không dám tiến lên đi quay dày nàng, chỉ phải nhắm mắt theo đuôi đi theo, một bước không dám sai khai. Diệp Lê tốc độ thực mau, tay chân không ngừng đốt lửa, nấu nước, phóng dược liệu, phong ảnh ở một bên nhìn, vốn định muốn đi lên chính mình tới làm, chính là nhìn Diệp Lê hiện giờ bộ dáng, hắn lại là từ bỏ cái này ý niệm. Lê nhi nàng hiện tại, yêu cầu làm một cái làm nàng có thể tính đến hạ tâm tới sự tình, sau đó chậm rãi điều chỉnh chính mình cảm xúc. ấm thuốc thượng chậm rãi dâng lên từng sợi khói trắng màu trắng ngà yên ở không chúng phiêu chuyển cùng ấm thuốc chung ùn ngục cùng ngục thanh âm lẫn nhau hô ứng diệp Lê nhìn từng sợi hướng về phía trước phiêu tán khói trắng đáy mắt một mảnh mê mang chi xác rốt cuộc nàng này sống lại một đời đến tột cùng là vì cái gì là vì một lần nữa thể nghiệm một lần thân nhân ở chính mình trước mặt bất đắc dị mất đi bi thống sao rõ ràng đã tận lực thay đổi vì sao lại một lần lại một lần bị đánh hồi nguyên trạng chẳng lẽ thật sự mặc kệ nàng làm ra cái dạng gì thay đổi sự tình đều còn sẽ hướng về đã định phương hướng phát triển sao tựa như nàng mẫu thân cha còn có đã bị hoàn toàn gồm thâu diệp ra vì cái gì nàng chính là trốn không thoát vận mệnh sử dụng diệp lê ánh mắt không cấm âm ngon lên nàng sẽ không như vậy ngồi chờ chết nếu ngay cả cấp diệp ra báo thù cũng sẽ bước đời trước vết xe đổ như vậy nàng sẽ không để ý đem này toàn bộ lê nhi dược hảo phong ảnh thanh âm từ một bên văng lên bừng tỉnh chìm vào chính mình suy nghĩ chung diệp lê diệp lê bỗng nhiên hoàn hồn Trong mắt âm ngoan cảm xúc nhanh chóng thu liếm lên, nàng dùng một bên vải bông đem ấm thuốc từ hỏa thượng dịch hai, rồi sau đó đem nóng bỏng nước thuốc đảo tiến bên cạnh trên bàn chén sứ trung. Phong ảnh nhìn như vậy dịp lê, trái tim từng đợt co rút đau đớn, liền tính là đời trước gặp được cái dạng gì sự tình, hắn đều không có gặp qua lê nhi như thế âm ngoan ánh mắt. Lúc ấy lê nhi, là mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, đều vẫn luôn giữ lại một phần đơn thuần, mà hiện tại lê nhi, rốt cuộc tìm không thấy kia phân đơn thuần. kia phân đơn thuần ở một lần lại một lần hiện thực thương tổn trung, bị dần dần hủy diệt. Lê Nhi nàng, không nên là cái dạng này, đời trước hắn liền không ngừng một lần nghĩ tới, nếu là Lê Nhi nàng không có trải qua quá cửa nát nhà tan, không có gia nhập ma giáo, không có gặp được hết thể dơ bẩn việc, Lê Nhi nàng sẽ là bộ răng gì? Chính là, hắn không thể tưởng được, hắn chỉ biết, nếu là Lê Nhi nàng không có trải qua quá cửa nát nhà tan, không có gia nhập quá ma giáo, như vậy bọn họ liền không có tương ngộ khả năng. hắn cũng sẽ không thích thượng nàng. Phong ảnh, người làm sao vậy? Diệp Lê đang chuẩn bị bưng chén thuốc hướng tới Diệp Quốc Trương phòng đi, nhưng quay người lại liền nhìn đến phong ảnh đầy mặt hoài niệm ý vị, không khỏi mở miệng hỏi, như vậy phong ảnh, giống như từ gặp lại về sau, nàng liền thường xuyên nhìn đến. Phong ảnh ngẩn ra một chút, rồi sau đó khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, đối với Diệp Lê nói, ta không có việc gì, mau đi đem dược cho ngươi cha đưa đi đi. Phong ảnh nói, liền hướng tới Diệp lê đi đến. Một bộ cùng nàng cùng nhau bộ dáng. Diệp Lê thấy vậy, không có lại nói chút cái gì, mặc kệ như thế nào, trước mắt cha thân thể mới là quan trọng nhất, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ như vậy phong ảnh rốt cuộc là làm sao vậy. Chờ đến cha thân thể hảo chút, nàng tưởng nàng yêu cầu cùng phong ảnh hảo hảo nói nói chuyện. Bưng chén thuốc bước nhanh đi trở về Diệp Quốc Trương phòng, Diệp Lê một khắc không ngừng dùng cái muỗng đem dược một chút đưa vào Diệp Quốc Trương trong miệng, dược muốn càng nhanh ăn vào trong thân thể mới càng tốt. Một chén chua sót nước thuốc ở Diệp Lê một chút một chút đưa uy trung thực mau liền thấy đế, có lẽ là nước thuốc nổi lên tác dụng, Diệp Quốc Trương sắc mặt nhiễm màu đỏ. Diệp Lê thấy vậy, chạy nhanh cầm chén thuốc phóng tới trên bàn, cấp Diệp Quốc Trương bắt mạch, bởi vì dược liều thuốc tăng lớn, lúc này đây Diệp Quốc Trương khôi phục cũng có vẻ so ngày thường nhanh rất nhiều, cảm nhận được thủ hạ mạch đập khôi phục rất nhiều, Diệp Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình cha tạm thời là không có việc gì. Nhưng là, một hơi còn không có xong. tùng song. liền thấy Diệp Quốc Trương thân thể kịch liệt run rẩy lên, giống như nghiện ma túy phát tác người bệnh. Diệp Lê lập tức ngây ngẩn cả người, sao lại thế này? Uống thuốc, cha không nên lâm vào ngủ say sao? Nàng không cấm để lại thân thể kịch liệt run rẩy Diệp Quốc Trương, rồi sau đó lại đem đầu ngón tay ấn thượng Diệp quốc Trương mạch đập, chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, lại cũng chưa có thể đem đến Diệp quốc Trường mạch đập vô mạch. Diệp Lê sắc mặt nháy mắt trắng đi, nàng thanh âm run rẩy hướng về phía bên cạnh Phong ảnh nhanh chóng nói, Phong ảnh. mau tới đây giúp ta đem trà thân thể để lại phong ảnh xem diệp lê sắc mặt không đúng lắm chạy nhanh tiến lên một tay đem diệp quốc trương thân thể cố định trụ chính là không đợi diệp lê có điều động tác phong ảnh liền cảm thấy chính mình trong tay thân thể đình chỉ động tác phong ảnh ngẩn ra một chút đem đặt ở diệp quốc trương trên người ánh mắt đầu hướng về phía đang chuẩn bị vì diệp quốc trương bắt mạch diệp lê trên người trực tiếp diệp lê bạch mặt đem ngón tay run rẩy đắp thượng diệp quốc trương trên cổ tay rồi sau đó sau một lúc lâu đều không có động tác phong ảnh nhìn diệp lê chợt mất đi thần thái ánh mắt còn có cái gì là không hiểu hắn chạy nhanh buông lỏng ra diệp quốc trương thân thể đem đã không hề động tác diệp lê một phen ôm vào trong lòng ngực run giọng nói lê nhi ngươi đừng làm ta sợ phong ảnh này trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đang run rẩy như vậy giống như tử vong giống nhau lê nhi là hắn chưa bao giờ từng gặp qua chính là hắn rõ ràng biết nếu không có là đau tới rồi cực hạn diệp lê tuyệt đối không có khả năng là bộ dáng này đã chết Đã chết hoan thật lớn trong chốc lát, Diệp Lê mới nhẹ giọng lầm bầm nói, nàng cứng đờ xoay chuyển phân đầu, ánh mắt lôi trống từ phong ảnh trong lòng ngực rời đi. Nhìn Diệp Lê một chút từ trong lòng ngực mình trung bức ra rời đi, phong ảnh lại là động cũng không dám động, như vậy Lê Nhi, yếu ớt giống như lưu ly, phản phất một chạm vào liền thoái. chương 73, Giang Co Lê Nhi phong ảnh nhịn không được muốn rôi tay bắt lấy như vậy Diệp Lê, hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn không thể bắt lấy nàng lời nói. Như vậy Lê Nhi liền đem rơi vào vĩnh không thấy đế vực sâu, vĩnh viễn cũng vô pháp ra tới. A Diệp Lê bỗng nhiên ôm đầu dùng sức giống to ra tiếng, toàn thân chân khí ở trong nháy mắt bạo động lên, toàn bộ trong phòng đồ vật đều ở Diệp Lê tiếng hô chung run rẩy lên. "Lê Nhi, không cần như vậy, Lê Nhi." Phong ảnh nhanh chóng tiến lên, không màng Diệp Lê dãy rùa một tay đem Diệp Lê ôm vào trong lòng ngực. Diệp Lê như thế nào có thể chịu, nàng dùng hết toàn thân sức lực không ngừng ở phong ảnh ôm ấp chung dãy rửa. Nhưng nàng trung quy là không có phong ảnh nội lực thâm hậu, chỉ có thể bất đắc dĩ mà bị phong ảnh vây ở trong lòng ngực không thể động đậy. A! A! A! Diệp Lê dùng sức giống to, phảng phất muốn đem trong ngực bi thống toàn bộ đều giống ra tới. Phong ảnh nhìn như vậy Diệp Lê, một bàn tay gắt gao mà đem Diệp Lê khóa ở chính mình trước người, một cái tay khác tắc đưa đến Diệp Lê bên miệng, rồi sau đó nhẹ giọng nói, Lê Nhi, nếu là khổ sở liền cắn đi xuống, dùng sức cắn đi xuống, nhưng là đừng như vậy, phong ảnh đau lòng. diệp lê mắt rưng rưng gắt gao nhìn chằm chằm phong ảnh nhìn sau một lúc lâu ngay sau đó ở phong ảnh còn chưa phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp há mồm hướng về phía phong ảnh đưa tới nàng môi trước cánh tay hung hăng mà một ngụm cắn đi xuống phong ảnh nháy mắt kêu lên một tiếng rồi sau đó nhẹ nhàng mà trụt phủi diệp lê phần lưng khuôn mặt thượng vô nửa điểm vẻ mặt thương khổ đương dung an bởi vì nghe được diệp lê tê tâm liệt phế tiếng lam mà tới rồi thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ an tĩnh tưởng hòa rồi lại tràn ngập tuyệt vọng một bộ cảnh tượng Hắn nhìn thoáng qua bên người bởi vì hắn đã đến mà đứng ở trước mặt hắn thiền nghi, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi tình huống. Thiện nghi là ở Dung An bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân, Dung An một cái nho nhỏ động tác hắn đều có thể đại khái lĩnh ngộ ra Dung An đến tuột cùng muốn nói cái gì đó. Hắn nhanh chóng hướng tới trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái, rồi sau đó làm ra một cái tử vong biểu tình. Dung An nháy mắt hiểu rõ, cho dù là không hề tiếng vang giao lưu, đều có thể đem tin tức giao lưu đúng chỗ, đây là nhiều năm qua bồi dưỡng ra tới ăn ý đã biết đại khái tình huống Dung an nhìn chằm chằm diệp lê cùng phong ảnh ôm nhau ở bên nhau thân ảnh nhìn sau một lúc lâu cuối cùng là không nói một lời rời đi mặc kệ như thế nào vẫn là tạm thời không cần quáy dày bọn họ hảo có phong ảnh an ủi nàng đại khái là sẽ không có chuyện gì đi Dung an nhắm mắt lại tưởng hắn nghiêm túc xem nhẹ rất ngực bởi vì nhìn đến phong ảnh cùng diệp lê ôm nhau khi trong nháy mắt kia đau đớn hắn đại não chung tại đây một khắc không thể ước chế nhớ tới phong ảnh ở trước đó vài ngày hỏi qua hắn một câu ngươi có phải hay không thích lê nhi thích sao dung an ngẩn mặt dùng sức chừng lớn đôi mắt nhìn cũng không trói mắt thái dương tùy ý sinh lý nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống hán không dám đi thích mùi máu tươi ở môi răng gian lan tràn diệp lên nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau không ngừng từ trong mắt chảy xuống tích ở phong ảnh miệng vết thương thượng hàm sáp nước mắt làm phong ảnh cảm giác chính mình trên cổ tay miệng vết thương giống như lửa đốt giống nhau trong nháy mắt thế nhưng hắn làm hắn phân không rõ rốt cuộc là tâm càng đau vẫn là miệng vết thương càng đau rốt cuộc diệp lê từ phong ảnh trên tay ngẩng đầu lên nàng trừng mắt một đôi hai mắt đấm lệ mắt to quật cường nhìn phong ảnh không chịu nháy mắt tựa hồ là muốn đem phong ảnh nhìn đến trong xương cốt phong ảnh nhìn như vậy diệp lê rối tay bị thương tay phủ lên diệp lê đôi mắt ấm áp bàn tay cái ở trên mặt diệp lê nhịn không được khép lại đôi mắt từ hốc mắt giữa dòng ra tới nước mắt nháy mắt đã ướt nước phong ảnh bàn tay khóc đi lê nhi Nơi này chỉ có phong ảnh, ngươi có thể khóc ra tới, không cần nghẹn. Phong ảnh nhẹ giọng dụ hống, một chút đột phá Diệp Lê trái tim, làm nàng cuối cùng là không quan tâm ôm chặt phong ảnh vòng eo dùng sức khóc giống lên. Phong ảnh lúc này mới thở dài một hơi, vỗ nhẹ Diệp Lê phần lưng, một lời không nói, khóc ra tới thì tốt rồi. Không biết khóc bao lâu, Diệp Lê liền như vậy trực tiếp té xỉu ở phong ảnh trong lòng ngực. Phong ảnh cảm nhận được trong lòng ngực Diệp Lê không hề động tác, nghi hoặc đem Diệp Lê kéo ra. đương hắn nhìn đến diệp lê đẩy mặt nước mắt hôn mê qua đi khi trong lòng không thể ức chế nổi lên đau đớn hắn nhẹ nhàng mà lau đi diệp lê trên mặt nước mắt một phen bế lên đem diệp lê chặn ngang bế lên hướng tới diệp lê phòng đi đến mà khi hắn ôm diệp lê đi đến diệp lê phòng khi lại ngoại ý muốn nhìn đến một thân hồng y ỉa dung an thế nhưng liền đứng ở diệp lê trước cửa phòng một bộ đã chờ đợi thật lâu sau bộ dáng phong ảnh gần là ngắm liếc mắt một cái dung an liền trực tiếp sai khai hắn đem diệp lê ôm vào diệp lê nhà ở đem nàng thật cẩn thận an chi ở nàng trên giường nhìn nằm ở trên giường kia trương cực kỳ xa lạ mặt phong ảnh thật cẩn thận từ diệp lê bên hông lấy ra chuyên môn dùng để rỡ xuống trên mặt mặt nạ nước thuốc bởi vì diệp lê đã từng có mấy lần ở hắn trước mặt ta quá cho nên phong ảnh mặc dù là làm có chút ngược tay nhưng vẫn là thực dễ dàng liền từ diệp lê trên mặt đem mặt nạ tá xuống dưới lộ ra kia trương bị che giấu ở mặt nạ dưới tái nhuận khuôn mặt thật cẩn thận đem mặt nạ cùng dược bình thu hảo Phong ảnh vươn tay nhẹ nhàng mà xoa Diệp Lê sưng đỏ đôi mắt, như vậy một đôi xinh đẹp linh động đôi mắt lúc này sưng đỏ do người, làm Phong ảnh thật là đau lòng. Không biết là nghĩ tới cái gì, Phong ảnh bỗng nhiên túi người, nhẹ nhàng mà ở Diệp Lê sưng đỏ đôi mắt thượng in lại một nụ hôn. Ở bên ngoài đợi thật lớn một lát đều không thấy Phong ảnh ra tới Dung An có chút bực bội, hắn nhìn nhìn nửa mở ra cửa phòng, cuối cùng là một cái nhịn không được đẩy ra môn, mới vừa đẩy mở cửa, hắn liền vừa vặn nhìn đến Phong ảnh đem hôn khắc ở Diệp Lê đôi mắt thượng. dung an thân thể lập tức liền cương ở cửa hắn thế nhưng hắn thế nhưng ngược mạc danh tức giận bắt đầu tích tụ dung an như là si ngốc giống nhau đồng nhiên đi nhanh đi trên trước một phen kéo chiếm diệp lê tiện nghi phong ảnh động tác thu bạo lôi kéo phong ảnh phi thân ra diệp lê Phòng, thẳng đến rời xa cẩm tú sơn trang có một khoảng cách lúc sau hắn mới dừng lại thân hình một tay đem phong ảnh ném đến trên mặt đất ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng dung an xinh đẹp trên mặt mang theo vận vẹo ghen ghét liền chính hắn đều không thể tưởng được Lúc này hắn thoạt nhìn rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, đáng ghê tởm. Phong ảnh cũng không có để ý đến hắn, mà là từ trên mặt đất đứng dậy, duỗi tay phủi phủi chính mình trên người cho bụi, cũng không phải hắn không phản kháng, mà là cảm thấy không cần phải mà thôi, đối với Dung An loại này tự cho là đúng, xem không hiểu chính mình tâm người, hắn là một chút cũng không bỏ trong lòng. Phong ảnh không chút nào để ý bộ dáng, thành công khiêu khích Dung An tức giận, chỉ thấy hắn một cái lắp mình, đồng nhiên xuất hiện ở phong ảnh trước mặt, nắm phong ảnh cổ áo. Chất vấn nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Bị Dung An như vậy đối đãi, phong ảnh rốt cuộc là động tức giận, hắn lập tức chấn khai Dung An chụp vào hắn cổ áo tay, lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng ngươi là người nào, dựa vào cái gì nghi ngờ ta. mươi 74, Hồng Cung. Dung An không hề phòng bị bị phong ảnh chấn đến lui ra phía sau nửa bước, trong lòng buồn bực khó làm, mà khi hắn nghe được phong ảnh nói, theo bản năng liền sững sờ ở tại chỗ. Đúng vậy. Hắn. Có cái gì tư cách chất vấn hắn? chỉ là bởi vì kia cái gọi là hợp tác quan hệ. Dung An biết này, bất quá là chính mình lừa mình dối người thôi. Hừ, nếu không có Lê Nhi nhất định phải cùng ngươi hợp tác vận ngã hủy hoại Diệp ra người. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ ở ngươi trước mặt. Phong ảnh hư lạnh. Ngươi. Dung An khó thở. Ngươi bất quá chính là một cái nho nhỏ cốt môn môn chủ thôi, dám ở trước mặt ta như thế làm càn, thật khi ta không dám động ngươi sao? Đúng vậy. Phong ảnh cười lạnh nhìn về phía Dung An. Ta đích sắc bất quá là một cái nho nhỏ cốt môn môn chủ, so không được hồng cung tôn chủ ngài thân phận cao quý, thế lực khổng lồ. Nhưng là, thì tính sao, giang hồ người nhúng tay triều đình việc, tôn chủ sớm hay muộn cũng bất quá là kia nửa phủng hoàng thổ. Ngươi thế nhưng cha được đến ta thân phận. Dung an mày lập tức nhíu lại, nhìn phong ảnh trong ánh mắt cũng mang lên xem kỹ hương vị. Cha! Phong ảnh cười cười, ta một cái nho nhỏ cốt môn môn chủ như thế nào có thể cha được đến ngươi hồng cung tôn chủ thân phận. chẳng qua là bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp qua ngươi một mặt mà thôi. Phong ảnh thanh nhã vững vàng trả lời. Suy nghĩ lại là về tới đời trước, hắn trước sau đều nhớ rõ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy dung an thời điểm là như vậy tuyệt diễm kinh hoa mỹ lệ. Đó là đời trước hắn mới vừa ở vào ma giáo hồng cung thời điểm, hắn bị người thúc giục tiến đến thu thập hồng cung đại điện trung tàn phá chiến trường. Hắn lúc ấy làm nhất hạ tầng đệ tử, chuyên môn phụ trách chính là tiêu hủy thi thể, dọn dẹp vệ sinh. Hắn rõ ràng nhớ rõ. kia một thân hồng y liễu Dung An là như thế nào bị hồng cung phản đồ, vây công mà chết? Hừ, ta mặc kệ ngươi là làm sao mà biết được, nếu ngươi đã biết ta thân phận, vậy cho ta cách xa nàng điểm. Ngươi biết, ta nếu là muốn cướp một thứ, kia liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Dung An hử lạnh nói. Ha ha ha nghe Dung An nói ra huy hiếp lời nói, phong ảnh không cấm cười to ra tiếng, hỏi ngược lại, ngươi dám sao? Ngươi nếu đối Lê Nhi có tâm tư, liền tất nhiên không thể đụng đến ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng. ở lê nhi trong lòng ai mới là quan trọng nhất Ngươi! Dung an hung tợn nhìn chằm chằm phong ảnh trong mắt tức giận hận không thể đem phong ảnh sẽ thành mảnh nhỏ ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút bằng không ta tuyệt đối làm ngươi chết thần không biết quỷ không hay ngươi cảm thấy ta có như vậy được sao phong ảnh khỏe môi phá lệ xả ra một cái châm chọc tươi cười tia tươi cười ở hắn nguyên bản thanh lánh trên mặt có vẻ thập phần yêu dã ừ ngươi có thể thử xem Dung an không chút khách khí nói hai người mặt ngoài duy trì hòa bình Hoàn toàn sẽ rách. A chúng ta có thể chậm rãi xem." Phong Ảnh cười lạnh, xoay người phi thân rời đi, nửa điểm không để ý đến bị hắn tức giận đến chết khiếp Dung An. Dung An nhìn Phong Ảnh màu đen thân ảnh ở nơi xa biến mất, ngực chung vẫn nộ nhịn không được bạo liệt mở ra, hắn phẫn nộ hướng về phía bên cạnh dùng sức chém ra một trường, mạnh mẽ nội lực một chút liền đem bên cạnh hắn trăm năm đại thụ chặn ngang bẻ gãy. "Làm tốt lắm, thật là làm tốt lắm Phong Ảnh, ta đây thích làm tiền đặt cược, không tồi, ngươi nhưng thật ra cái người thông minh." Chỉ tiếp, ta muốn đổ vật, liền không có không chiếm được. Dung an ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm hư không một chút, ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Cách nhật, Diệp Lê từ chính mình trên giường tỉnh lại, trứng mắt một đôi xương đỏ chưa tiêu đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình phía trên màu lam nhạt màn giường, đáy mắt cảm xúc làm người xem không rõ. Cũng chưa, quả nhiên là vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp thay đổi kết cục sao. Vì cái gì? Vì cái gì không chịu buông tha ta? diệp lê ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màu lam nhạt giường trướng nhẹ giọng nỉ non lê nhi tỉnh sao phong ảnh thanh âm cùng với thanh thúy tiếng đập cửa bừng tỉnh lâm vào ma chướng diệp lê diệp lê chớp chớp phiếm hồng hốc mắt nỗ lực mà khởi động chính mình thượng thân ách thanh trả lời nói tỉnh ngươi chờ ta một chút hảo phong ảnh thấp thấp mà đáp ứng rồi sau đó liền trực tiếp đứng ở ngoài cửa chờ đợi diệp lê diệp lê nhắm mắt lại đem trong mắt chua sốt cách đi lúc này mới sốc lên chăn từ trên giường đứng dậy Nàng từ một bên tủ quần áo chung lấy một kiện trắng thuần sắc quần áo mặc vào. Rồi sau đó, nàng chậm rãi đi đến gương trang điểm trước ngồi xuống, chuẩn bị đem trên mặt mặt nạ rỡ xuống, nhưng đương nàng nhìn đến trong gương thuộc về chính mình gương mặt kia khi, không khỏi thấp thấp mà thở dài một hơi, không nghĩ tới phong ảnh hắn thế nhưng đã cho nàng rớt xuống. Nàng nhẹ nhàng mà đè đè xương đỏ khỏe mắt, làm chính mình thoạt nhìn tương đối tốt một chút, dựa theo phong ảnh tính cách, hắn hiện tại khẳng định liền ở trước cửa đứng chờ hắn, nàng không nghĩ làm nàng quá mức lo lắng nàng. nhẹ nhàng mà ấn trong chốc lát nhìn chính mình hảo rất nhiều lúc này mới từ gương trang điểm trước đứng dậy mở cửa đi ra ngoài vừa mở ra môn quả nhiên liền nhìn đến phong ảnh màu đen thân ảnh liền đứng ở trước cửa nàng hướng về phía phong ảnh kéo kéo khỏe môi nỗ lực muốn cấp phong ảnh một cái tươi cười lại vẫn là chỉ lộ ra một cái khóc không khóc cười không cười tươi cười phong ảnh thấy nàng như vậy tiến lên một bước đem bàn tay to gắn vào nàng trên mặt nhẹ giọng nói đường cười phong ảnh đau lòng ta không có việc gì phong ảnh Đều trải qua quá một lần, ta nên thói quen. Diệp Lê đem phong ảnh tay từ trên mặt kéo xuống, sắc mặt trầm tĩnh, phản phất chuyện gì đều không có giống nhau. Nhìn như vậy Diệp Lê, phong ảnh không cấm có chút thất thần, hắn phản phất lại thấy được ma giáo khi cái kia nàng, nàng lại lại lần nữa biến thành cái kia lanh tâm lanh tỉnh chủ nhân. Diệp Lê không để ý đến phong ảnh thất thần, trực tiếp liền hướng tới Diệp Quốc Trương Phòng đi đến, nếu cha đều đã đi, nàng nên đi cấp cha hảo hảo mà xuống mồ vì ăn. Không biết vì sao. Nàng trong lòng thế nhưng có loại may mắn cảm giác, ít nhất này một đời, nàng cha cùng mẫu thân đều không có giống đời trước giống nhau chết không toàn thời, này ít nhất cũng coi như là một loại tiến bộ không phải. Phong ảnh nhìn Diệp Lê rời đi, chạy nhanh đi theo Diệp Lê phía sau, cũng nhắc nhở nói, đêm qua thời điểm, ta liền đã đem cha ngươi sát chết cất vào quan tài, hiện tại đã phóng tới sơn trang bên ngoài, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ muốn đem cha ngươi cùng ngươi mẫu thân hợp táng, cho nên ta đều đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngươi đứng dậy xuất phát Diệp Lê nghe phong ảnh nói, bước chân đốn ở tại chỗ, nàng xoay người nhìn phong ảnh liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ta đã biết. Nói xong, nàng nguyên bản chuẩn bị mại hướng Diệp Quốc Trương cư trú phòng bước chân trực tiếp thay đổi cái phương hướng, hướng tới Sơn Trang bên ngoài đi đến. Phong ảnh không nói lời nào đi theo, như nhau từ trước. Cẩm tú Sơn Trang cửa, một cái hắc một quan tài lẳng lặng mà nằm ở xe đẩy tay thượng, xe đẩy tay phía trước là thay đổi một thân bạch đi hề thiền nghi, trừ cái này ra, lại vào người khác. Diệp Lê nhìn thoáng qua ngồi ở xe đẩy tay phía trước Thiền Nghi, trực tiếp đi lên trước, đối hắn nói, "Thay ta cùng nhà ngươi công tử nói một tiếng đa tạ." Chương 75, trở về. Thiền Nghi sẽ. Thiền Nghi nghe Diệp Lê như vậy nói, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, rồi sau đó nói, "Diệp tiểu thư chính là hiện tại liền đi." Ân. Diệp Lê ngạch đầu, "Bất quá, ngươi liền không cần đi theo, ta cùng Phong Ảnh hai người đi liền hảo." Thiền Nghi sững sốt một chút, nhìn nhìn Diệp Lê biểu tình, biết nàng đây là sớm đã nghĩ kỹ rồi. Chính là nghĩ đến nhà mình công tử mệnh lệnh, hắn trên mặt không khỏi lộ ra trần trờ biểu tình, hắn từ xe đẩy tay thượng nhảy xuống, đôi tay ôm quyền hướng về phía Diệp Lê mở miệng nói, công tử nói, làm thiển nghi đưa Diệp Tiểu Thư đến địa phương, còn thỉnh Diệp Tiểu Thư chớ có khó xử thiển nghi. Diệp Lê thấy hắn như thế, biết chính mình là cự tuyệt không được, nàng cũng vô tâm tình nhiều làm so đo, trực tiếp phất tay nói, một khi đã như vậy, liền đi theo đi. Dứt lời, Diệp Lê liền ngồi trên xe đẩy tay. Hướng về phía người kéo xe mã hô một tiếng giá, xe đẩy tay cứ như vậy chậm dai hướng tới Diệp ra ở ngoài thành trong núi mộ viên chạy đến. Bởi vì tình huống hiện tại, Diệp Lê đem Diệp Quốc Trương lễ tang đơn giản hóa tới rồi thấp nhất. Gần là đem quan tài chôn tới rồi Diệp phu nhân bên người, mặt khác đồ vật toàn bộ đều trừ đi. Bất quá, hiện tại loại tình huống này cũng rất khó đại xử lý lên. Diệp Lê nhìn đơn sơ nấm mộ, hai chân một khúc thẳng tắp liền quỳ gối trước mộ, chỉ nghe nàng nói, cha. Lê Nhi hiện giờ có thể làm được cũng chỉ có như thế, Lê Nhi hôm nay tại đây thể, liền tính là khuynh Lê Nhi sở hữu hết thảy. Lê Nhi cũng chắc chắn muốn đem những cái đó hám hại Diệp ra người toàn bộ đều đếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Nói xong, Diệp Lê hướng về phía nấm mồ nặng nề mà dập đầu ba cái, rồi sau đó không chút do dự đứng lên, xoay người rời đi. Phong ảnh chỉ là nhìn thoáng qua tân đôi lên nấm mồ, liền theo Diệp Lê đồng dạng rời đi, một bên thiển nghi nhìn như vậy hai người, cũng tùy theo rời đi. âm trầm trầm mộ viên trung chỉ có hai chỉ nến trắng thượng ngọn lửa theo gió lay động diệp lê cùng phong ảnh thiển nghi ba người chạy về cẩm tú sơn trang thời điểm đã là giữa trưa diệp lê nhìn nhìn sắc trời xoay người trở về chính mình phòng nàng nhanh chóng thay đổi một thân nam trang lại đem mặt nạ mang hảo sửa sang lại một chút chính mình kiểu tóc liền phải rời đi nhưng nàng vừa mới xoay người liền nhìn đến phong ảnh đứng ở nàng trước cửa bưng một chén cháo trắng vẻ mặt không vui nhìn nàng ngươi chuẩn bị muốn đi phong thành Phong ảnh ngâng chạy bộ đến Diệp Lê trước mặt, đem trong tay cháo trắng phóng tới một bên trên bàn, mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Ân. Diệp Lê gật đầu, không có bất luận cái gì giấu dếm y tứ. Ngươi ngày mai lại đi đi, hôm nay đều đã canh giờ này, ngươi đi cũng đã là buổi chiều không nói, hiện giờ ngươi trạng thái cũng không hảo phong ảnh đệ lại Diệp Lê bà vai, đem nàng lớn ở trên bàn cháo trắng trước ngồi xong Không cần. Diệp Lê không chút do dự đánh gãy phong ảnh nói, ta cần thiết muốn đi, cha đã đi rồi, ta không thể tiêu cực. Ta muốn thời khắc đại ở phong thành, chờ ngự sử tiến đến. Ngươi phong ảnh nhìn Diệp Lê như vậy, không khỏi thở dài, thỏa hiệp nói, hảo hảo hảo, ngươi có thể đi, nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng muốn ăn trước cơm lại đi, bằng không thân thể của ngươi sẽ chịu đựng không nổi. Ta ăn không vô Diệp Lê nhìn thoáng qua trên bàn cháo trắng, căn bản nhấc không nổi tới nửa điểm muốn ăn. Ăn không vô cũng muốn ăn, ngươi đã một ngày đều không có ăn cái gì. Phong ảnh nói, chính là, ngươi nếu không ăn, cũng đừng tưởng từ nơi này rời đi. Anh ta liền cho ngươi đi, tốt không? Phong ảnh vừa đấm vừa xoa đánh thương lượng. Diệp Lê mày lập tức liền nhữ lại, nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên trì Phong ảnh, sắc mặt không tốt lắm nâng lên tay bưng lên trên bàn cháo trắng, một ngụm một ngụm ăn lên, đợi cho một chén cháo đều vào trong bụng. Phong ảnh lúc này mới lộ ra tươi cười, nói: Truy Phong liền ở ngoài cửa, hôm nay ngươi cưới Truy Phong đi thôi. Hảo. Diệp Lê ngẩng đầu, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Phong ảnh nhìn Diệp Lê đơn bạc thân ảnh rời đi. trong lòng không khỏi co rút đau đớn, hắn chán ghét nhìn đến như vậy không hề tức giận Lê Nhi, Diệp Lê cưới Truy Phong một đường bay nhanh nhằm phía Phong Thành, nàng múa may roi ngựa, đem Truy Phong đuổi đến cực nhanh, mãnh liệt phong đánh sâu vào đại não, làm Diệp Lê cảm thấy chính mình đại não ở vào hoàn toàn phong không trạng thái, không bao giờ dùng tưởng mặt khác. cưới Truy Phong đuổi tới Nhân Tế Đường, Diệp Lê đem mã buộc ở cửa, liền sải bước đi vào Nhân Tế Đường đại đường. Diệp Lê vừa vào cửa, ở đường trước bận việc một cái tiểu nhị liền đã đi tới. Hắn nhìn nhìn Diệp Lê, hỏi, Tiểu Lý, phụ thân ngươi bệnh không có gì sự đi. Diệp Lê sắc mặt cứng đờ một chút, ngay sau đó xả ra một cái tươi cười, đối với Tiểu Nhị nói, không có việc gì, phụ thân chỉ là phong hàn tăng thêm, ta trở về cho hắn một lần nữa khai dược, hiện tại đã khá hơn nhiều. Tiểu Nhị ngay này, lập tức lộ ra một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, hắn đối với Diệp Lê nói, ngươi không biết, ngày hôm qua thấy cái kia hắc y đi nam nhân như vậy hung tới tìm ngươi. Ta còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự đâu, không có việc gì liền hảo, hắc hắc. Nói xong, tiểu nhị còn ngây ngô gại gại đầu mình. Diệp lê khỏe môi tươi cười lại lần nữa kéo ra, đối với tiểu nhị nói, phong đại ca chính là mặt tác chút, nhưng là nhân tâm mà thực hảo, hôm qua cũng là quá khẩn trương, cho nên thoạt nhìn mới có thể như vậy. Hung! Đúng rồi, chủ nhân tới sao? Hôm qua như vậy vội vàng rời đi, cũng không có cùng chủ nhân xin nghỉ, không biết tháng này tiền công còn có thể hay không được đến. Diệp Lê không đợi Tiểu Nhị nói chuyện, mở miệng hỏi, trên mặt thích hợp lộ ra một cái khổ đại cửu thâm bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ là thật sự không có gì sự tình giống nhau. Tới, Tiểu Nhị cười trả lời, dứt lời hắn vô vô Diệp Lê bả vai, an ủi nói, tiền công sự tình liền không cần lo lắng, ngày hôm qua mọi người đều đã thực chủ nhân giải thích, chủ nhân không cùng ngươi so đo, chỉ là nói, làm ngươi đã đến rồi về sau đi hắn nơi đó nói một tiếng liền hảo, đúng rồi, chủ nhân hiện tại ở phòng thu chi kiểm toán đâu. Diệp Lê không giấu vết tránh đi tiểu nhị động tác, nói, Tiêu cảm ơn, ta đi trước chủ nhân nơi đó đi, ngươi trước vội vàng. Tiểu nhị gật đầu, hướng về phía Diệp Lê phất tay, an tâm đi thôi, đừng lo lắng. Tốt. Diệp Lê nói tiếp, nói xong liền hướng tới hậu đường đi đến, đi tìm ở nhân tế đường hậu đường chủ nhân. Nhân tế đường phòng thu chi chung, bản tính châu lẫn nhau và chạm thanh âm ở phòng thu chi chung không ngừng tiếng vọng. Diệp Lê đứng ở trước cửa, nghe phòng thu chi nội bản tính châu thanh âm, hít sâu một hơi. giơ tay gõ gõ môn thích thích thích tiếng đập cửa làm bản tính châu và chạm thanh âm có trong nháy mắt tạm dừng nhưng là thực mau bản tính châu thanh âm lại lại lần nữa vang lên bất quá từ bên trong lại truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam tiến vào diệp lên nghe này chạy nhanh đẩy cửa mà vào vào cửa sau nàng gần nhìn thoáng qua ngồi ở sổ sách trước đem bản tính châu đánh bạch bạch rung động nam nhân liền có ánh mắt đứng ở một bên túi đầu không nói chương 76, vào thành Tinh tế ngón tay thon dài đem tính trâu qua lại khẩy, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng đánh, phảng phất là chưa từng nhìn đến Diệp Lê giống nhau, ngồi ở sổ sách trước nam nhân túi đầu, đối với sổ sách một chút so đối, bát tính. Diệp Lê đứng ở một bên đứng ở chân đều mau đã tê dần, nam nhân rốt cuộc là dừng trong tay khẩy bản tính động tác, ngẩng đầu nhìn Diệp Lê, nghi hoặc hỏi, ta xem tiểu lý đại phu ở trong phòng đừng có thật dài một đoạn thời gian, không biết tiểu lý đại phu tới tìm ta có chuyện gì. Diệp Lê ngước mắt nhìn thoáng qua bởi vì đối song trướng có vẻ thập phần cao hứng chủ nhân Hạ Thanh Hàn, rồi sau đó rũ mắt nói, chủ nhân, tiểu lý tới đây là vì hôm qua chưa xin nghỉ liền tự mình rời đi việc tới. Nga, ngươi là nói phụ thân ngươi sinh bệnh, ngươi trở về việc. Hạ Thanh Hàn sờ sờ bóng loang cằm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng vậy chủ nhân. Diệp Lê gật đầu, túi người xưng là. Nếu là vì thế sự, liền chớ có nghĩ nhiều, người nhà sinh bệnh bức thiết trở về nhà vốn là người lý luân thường. Ta nhân tế đường đã là lấy trị bệnh cứu người cầm đầu vị, nhưng không có như vậy không thông tình đặt lý, an tâm làm việc đi thôi. Hạ Thanh Hàn vung lên ống tay áo, đại khí nói. Diệp Lê sửng sốt, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thanh Hàn. Một thân màu xanh nhạt trúc theo áo bông bọc thân, thanh ngọc quan vẫn tóc. Lúc này rũ mắt nhẹ nhàng kích thích tính châu, thế nhưng cho nàng một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Làm sao vậy? Sau một lúc lâu nghe không thấy Diệp Lê trả lời, Hạ Thanh Hàn nhẹ suốt mí mắt. Đầu cấp Diệp Lê một cái nghi hoặc biểu tình. Diệp Lê nháy mắt hoàn hồn, vội vàng xua xua tay, vội vàng nói, "Không, có việc gì không, có việc gì, chủ nhân ngài vội, tiểu lý trước đi xuống." Dứt lời, Diệp Lê chạy nhanh xoay người rời đi, nàng kêu hoảng loạn lên hấp tấp thoát đi bộ dáng, thành công trọc cười hạ Thanh Hàn, khiến cho hạ Thanh Hàn phát ra trầm thấp tiếng cười. "Thật là cái thú vị người a, thế nhưng cùng nàng giống nhau thú vị." Hạ Thanh Hàn thấp thấp mà nói, trong mắt không chút nào che giấu toát ra một tia hoài niệm cảm xúc. Từ hạ thanh hàn phòng thu chi rời đi, Diệp Lê nháy mắt liền từ chật vật chạy ra, đổi thành một bộ mang theo cười nhạt ôn hòa bộ dáng. Ba ngày sau, phong thành bên trong nên đón chờ mong đã lâu tra án ngự sử phong thành cửa thành mở rộng ra, từ kim lao đầu đi đầu, một chúng bộ khoái sôi nổi đi vào cửa thành nên đón mới tới ngự sử Lệ cảnh giật cùng cổ trường khanh tới thập phần cao điệu, một đội cấm quân khai đạo, hai đội cấm quân hộ vệ, đem hai người bao quanh vây quanh, bảo hộ kín không kẽ hở. Phong thành bá tánh xem náo nhiệt vây quanh bọn họ xem, mỗi người trên mặt đều nhìn không tới cao hứng biểu tình. Rơi thành chủ phủ diệt môn ngày đó đều đã qua đi một tháng, hiện tại mới đến người tiến đến quản sự, chỉ sợ là đã sớm đưa bọn họ phong thành bên trong bá tánh đều quên đến một bên đi đi. Phản phất chưa từng cảm giác đến trong thành bá tánh lãnh đại, cười cao đầu đại mã lệ cảnh giật cùng cổ trường khanh bị cấm quân hộ vệ cùng bước vào phong thành dịch quán bên trong. Một bên sen lẫn trong trong đám người diệp lê nhìn bọn họ đã đến, đáy mắt nhan sắc gia tăng. Rốt cuộc là tới, nàng này hai ngày chính là chờ lòng nóng như lửa đốt, nếu tới, kế hoạch cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Chạm dịch bên trong, Kim lao đầu thật cẩn thận đối với lệ cảnh giật cùng cổ trưởng khanh hai người cười lĩnh nọn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, phong thành chuyện này thế nhưng làm hoàng thượng phái tới hoàng tử. Hoàng tử là cái gì khái niệm, hoàn hoàn toàn toàn chính là hắn biết đời đều không thể chạm vào tồn tại, hiện tại thế nhưng cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, kia cả người phát ra huy áp. Làm hắn phía sau lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, xem ra lúc này đây hắn là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Hạ quan tham kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Thượng Thư Đại Nhân, trong thành đơn sơ, mong rằng Tam Hoàng Tử Điện Hạ còn có Thượng Thư Đại Nhân chớ có chú ý. Kim lao đầu cúi đầu, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Không có việc gì, lần này tiến đến chủ vì tra án, nếu là bởi vì điều kiện đơn sơ liền chú ý, lại như thế nào có thể tra được án. Lệ cảnh giật khoanh tay mà đứng. Ánh mắt ở phong thành trạm dịch bên trong quan khán một phen, thanh âm đạm nhiên nói. Tam hoàng tử điện hạ cao kiến, là hạ quan ngu dốt. Kim lao đầu chạy nhanh tận dụng mọi thứ vớt mông ngựa. Hảo, đi xuống đi, buồn điện hạ hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ngày mai lại đi quan phủ bên trong xem xét hồ sơ. Lệ cảnh giật hướng về phía kim lao đầu phất phất tay, rồi sau đó nâng bước hướng tới trạm dịch lầu 2 đi đến. Kim lao đầu thấy vậy, cũng không dám nhiều làm dừng lại, chạy nhanh liền theo tiếng đi xuống. thuận tiện cũng mang đi cùng tới đây nên đón chúng bộ khoái trạm dịch bên trong một lát cũng chỉ dư lại lệ cảnh giật cổ trường khanh cùng bọn họ mang đến tam đội cấm quân cùng với chuyên môn phụ trách trạm dịch phục vụ trạm dịch khán hộ lệ cảnh giật lên lầu 2, cổ trường khanh tất nhiên là cũng đi theo đi tới thấy lệ cảnh giật tùy ý chọn một gian phòng trụ hạ cổ trường khanh dứt khoát liền tìm bên cạnh một gian phong tuyên hảo cổ trường khanh trực tiếp liền phân phó người làm cho bọn họ đem hắn cùng lệ cảnh giật hành lý toàn bộ đều đưa lên tới thừa dịp tùy thân gã sai vật cho bọn hắn sửa sang lại phòng cổ trường khanh tìm được lệ cảnh giật hai người ở trạm dịch hậu viện một chỗ đỉnh hóng gió tương đối trường đàm tam hoàng tử điện hạ thân cảm thấy hôm nay động tĩnh tựa hồ là làm cho có chút lớn đối với về sau tra án tựa hồ nhiều có không ổn cổ trường khanh mày nhẹ khóa vẻ mặt lo lắng nhìn lệ cảnh giật lệ cảnh giật nghe hắn nói như thế lại là cười cười giải thích nói chính là muốn đem động tĩnh náo đại chỉ có động tĩnh lớn việc này mới có thể dễ làm còn nữa nói Phong thành việc nói trắng ra là bất quá chính là một đám người giang hồ cấu kết lên báo thù thôi, chỉ cần là bắt được những người đó, gì sâu này án tử phá không được. Có thể di động tính nào lớn, những người đó nghe được động tính lại như thế nào chịu ra tới. Nói như vậy, phá án chẳng phải là muốn xa xa không hẹn. Cổ trường khanh khó hiểu. A cấp cái cái gì, sự tình kéo càng lâu, càng có vẻ án này khó phá, đợi cho phá thời điểm, phù hoàng mới có thể càng thêm trong đó với bổn điện hạ. Tam hoàng tử không chút nào để ý trả lời. Tam hoàng tử Cao Minh là thần ngu dốt. Cổ trường khanh nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai tam hoàng tử làm được là quyết định này, trách không được, bất quá hắn nếu hiện tại đã cùng tam hoàng tử nhất phái, nếu tam hoàng tử muốn như thế, hắn cũng chỉ có duy trì. "Hảo, chỉ sợ trong khoảng thời gian này liền phải ở phong thành trú hạ, cổ thượng thư cũng chớ có quá mức khẩn trương, không có việc gì đảo có thể đi thưởng thưởng phong thành cảnh đẹp." Lệ cảnh giật đứng dậy, nâng cánh tay vô vô cổ trường khanh bả vai. Xoay người rời đi. Đúng vậy. Cổ trương khanh vội đứng dậy nói. Ai? Cổ trương khanh nhìn như vậy lệ cảnh giật, đồng nhiên không biết chính mình lựa chọn rốt cuộc có phải hay không chính xác. Hắn ngày ấy thấy Tam Hoàng tử gặp chuyện bình tĩnh, xử sự, sự quả quyết, lúc này mới đối Tam Hoàng tử xem trọng liếc mắt một cái, cho rằng đi theo hắn sẽ là một cái sáng suốt cử chỉ. Chính là hiện giờ, Tam Hoàng tử nói ra lời này, lại làm hắn trong lòng không khỏi có chênh lệch. Tính, nếu đều đã quyết định, cần gì phải tưởng Đông Tường Tây? Mặc kệ như thế nào, ít nhất tam hoàng tử này to lớn hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ba người, đã xem như tốt, không phải sao? Chương 77, giải thích Phong thành cửa thành chỗ dung an tam tiến trong sân, một thân áo xám diệp lê bưng một chén trà nóng ngồi ở bàn đá trước nhẹ nhàng mà nhấp, mà phong ảnh thì tại nàng đối diện vũ hắn phía sau phụ kia thanh trường kiếm. Phong ảnh mỗi một chiêu thức đều là cực kỳ đơn giản đơn điệu, nhưng không thể nghi ngờ chính là kia mỗi nhất chiêu, mỗi nhất thức đều là không hề hoa lệ thẳng đến địch nhân tử huyệt. diệp lê liền như vậy lẳng lặng nhìn có một chút không một chút nhẹ nhấp trong tay nước trà, đôi mắt lập lòe mặc cho ai nhìn cũng biết nàng tâm tư lúc này cũng không ở nàng trước mặt phong ảnh trên người bạch bạch bạch một trận thanh thúy vỗ tay đem phong ảnh cùng diệp lê chi gian bình tĩnh đánh vỡ một thân hồng y liễu dung an chậm rãi từ một góc chung đi ra cười khẽ nói các ngươi thật đúng là hảo hứng thu a phong ảnh nghe được vỗ tay trực tiếp liền ngừng trên tay động tác đem kiếm thu hồi sau lưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía dung an Diệp Lê cũng đồng dạng buông xuống trong tay nước trà, đem ánh mắt đầu hướng Dung An. Dung An nhìn hai người nhân hắn đã đến sôi nổi đều không nói, sắc mặt như thường vung lên ống tay áo liền ngồi tới rồi Diệp Lê bên cạnh người trên ghế. Như thế nào? Xem các ngươi hai người bộ dáng, tựa hồ là đều không quá hoan nên ta bộ dáng. Không có, ta tại đây đã chờ ngươi hồi lâu, còn tưởng rằng ngươi còn muốn lại nhiều chờ một đoạn thời gian mới ra đến. Diệp Lê vì Dung An đổ một ly trà, phong tới Dung An trước mặt. Phong ảnh bởi vì vừa mới vũ kiếm. Lúc này trên người chính nhiệt, liền không có cùng bọn họ ngồi chung, mà là ôm ngực đứng ở Diệp Lê phía sau, một bộ bảo hộ diễn xuất. Diệp Lê đối này không hề cảm giác, nhưng thật ra Dung An nhìn phong ảnh đứng ở Diệp Lê phía sau, đáy mắt cực nhanh sẹn qua một tia nghi hoặc, bọn họ hai người chi gian hơi thở thế nhưng đáng chết hòa hợp. a ta này không phải tới sao? Dung An trêu đùa nói, rồi sau đó đồng nhiên để sát vào Diệp Lê, nói, như thế nào, vật nhỏ mấy ngày không thấy, là tưởng ta. diệp lê ở dung an để sát vào thời điểm nháy mắt liền trốn rồi qua đi rồi sau đó sắc mặt không thay đổi nhìn dung an hỏi ngươi cảm thấy như vậy tách ra để tài rất có ý tứ ân vật nhỏ lời này là có ý tứ gì ta nhưng không có nửa phần tách ra để tài ý tứ a dung an cười cười bưng lên diệp lê khen ngược nước trà nhẹ nhấp một ngụm chớ có cùng ta giả bộ hồ đồ lần này ngự sử đã tới ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt không có diệp lê không cao hứng mở miệng làm rõ ai nha vật nhỏ nói lời này đã có thể đánh ta mặt dung an cười nói ngươi cứ việc trở về ngồi chờ tin tức thì tốt rồi mặt khác ta tự nhiên sẽ cho ngươi an bài hảo ý của ngươi là nói khiến cho ta như vậy không minh bạch ở bên trong làm việc cái gì đều nghe ngươi an bài diệp lê cười lạnh ta lần này tới chính là muốn biết toàn bộ kế hoạch ân hử dung an nhướng mày như thế nào đột nhiên liền muốn biết trước kia không phải chưa bao giờ hỏi đến sao ta không như vậy nhiều hảo tâm Làm cho bọn họ vẫn luôn cao cao tại thượng hưởng thụ. Diệp Lê lạnh giọng trả lời. Vật nhỏ, ngươi kiên nhẫn càng ngày càng kém, như vậy nhưng không hảo nga. Dung An cười nói, phải biết rằng, lần này tới cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, trong đó chính là có một vị tam hoàng tử điện hạ đâu. Tam hoàng tử. Diệp Lê như mày, rồi sau đó hỏi lại, chẳng lẽ bởi vì tới chính là tam hoàng tử, ngươi liền sợ. Vật nhỏ, ngươi gần nhất thật là càng lúc càng lớn mật, trước kia ngươi trước nay đều chưa từng phản bác ta nói. dung an nhìn như vậy diệp lê ý vị thâm trường mở miệng như thế nào chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có mặt khác đổ vật có thể uy hiếp ta diệp lê cười lạnh ha ha ha dung an nhìn chằm chằm diệp lê nhìn sau một lúc lâu lớn tiếng cười lên tiếng cười song sau dung an bỗng nhiên nhẹ chọn vườn một bàn tay chỉ khơi mào diệp lê cảm nói hiện tại ngươi thật là mỹ lệ làm nhân tâm động bang phong ảnh dùng sức một phen chụp bay dung an khơi mào diệp lê cầm tay lạnh giọng nói nói chuyện liền nói lời nói đừng động thủ động cước. A Dung An nghiêng con mắt nhìn thoáng qua phong ảnh, thu hồi chính mình ngón tay, rồi sau đó đối với Diệp Lê nói, Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, nhiều nhất ba ngày, ta liền tất nhiên an bài Hảo hết thảy, đến lúc đó liền xem chính ngươi biểu hiện, chẳng qua, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Nói xong, Dung An lại nhìn thoáng qua phong ảnh, đối với Diệp Lê nhắc nhở nói, kỳ thật, có một số việc, ngươi đi hỏi hắn, có lẽ so hỏi ta phải biết rằng càng nhiều, rốt cuộc. Hắn chính là ở tuyết quốc thượng thư phủ đãi nhiều năm đâu. Lần này, không đợi Diệp Lê hỏi mặt khác, Dung An trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chờ cấp Diệp Lê một cái bóng dáng. Diệp Lê nhìn Dung An rời đi, mắt đẹp buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Phong ảnh thấy vậy, biết Diệp Lê là ở suy tư Dung An lời nói, hắn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Xem ra là thời điểm đẹp có một số việc đều cùng Lê Nhi nói, chẳng qua cũng không phải nơi này, vì thế hắn mở miệng nói, Lê Nhi, thời điểm không sai biệt lắm. nên trở về ăn cơm trưa diệp lê ngước mắt nhìn về phía phong ảnh nháy mắt hiểu rõ nàng gật gật đầu đứng dậy nói đi thôi hai người tương giai rời đi hướng tới bọn họ thuê nằm viện tử đi đến diệp lê cùng phong ảnh thuê trụ sân cũng không lớn chỉ có tam gian trụ nhà ở một gian phòng bếp ngoài ra còn thêm một cái tiểu viện tử phong ở là phong ảnh thuê diệp lê cũng thập phần vừa lòng bởi vì nó ly nhân tế đường tương đối gần đến nỗi cẩm tú sân trang diệp lê là không có tâm tình lại tiếp tục trụ đi xuống Rốt cuộc Diệp Quốc Trương là ở nơi đó qua đời, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút xúc cảnh sinh tình. Hai người trở lại chính mình tiểu viện tử, phong ảnh liền lập tức cùng Diệp Lê nói lên mấy năm nay sinh hoạt, nói hắn là như thế nào đi bước một giúp đỡ cổ trường khanh ở cổ gia ổn định địa vị, như thế nào thành lập khởi cốt môn, lại như thế nào cùng cổ trường khanh trở mặt, cuối cùng tìm được rồi nàng. Nghe xong này liên tiếp sự tình, Diệp Lê đứng dậy ôm lấy phong ảnh, thanh âm nghẹn ngào nói, phong ảnh, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Phong ảnh thấy Diệp Lê như thế, lại là nở nụ cười, Lê Nhi, chuyện quá khứ đều đã qua đi, ta hiện tại thực hảo, cũng tìm được rồi ngươi, chờ ngươi lần này báo xong thủ, ta liền mang ngươi đi du biến đại giang nam bắc tốt không. Hảo. Diệp Lê gật gật đầu, bên hai là phong ảnh vững vàng hữu lực tiếng tim đậm, cái này làm cho nàng không ngừng một lần cảm thán, nàng nên có bao nhiêu may mắn, mới có thể hai đời đều gặp được phong ảnh, đợi cho hết thể sự tình kết thúc, kia chuyện. Nàng Liên nói cho hắn đi. Nghe xong phong ảnh sự tình, thời gian đã không sai biệt lắm muốn tới đi nhân tế đường công tác thời gian, phong ảnh nhìn nhìn thời gian, có chút ảo nào nói, sớm biết rằng liền buổi tối lại nói với ngươi, lúc này, cơm chưa vô pháp ăn. Diệp Lê bị phong ảnh này thú vị một mặt đậu đến cười ra tiếng, cười xong lúc sau nói, hảo hảo, bất quá là một bữa cơm thôi, quay đầu lại lại ăn cũng không muộn, đừng so đo. chương 78, không thể chịu được. Kim Quốc, Ngự Thư Phòng. Học mà không nghĩ thì không thông. Nghĩ mà không học thì tốn công, xin hỏi Hoàng thượng, câu này nói chính là có ý tứ gì? Với thái phó lấy phủng dạy học thư tịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi ở bàn trước một bộ thất thần bộ dáng tiểu phong đế, trong mắt ngập trời tức giận đang ở không tiếng động ấp ủ. A, tiểu phong đế một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng, vò đầu bức thai suy tư sau một lúc lâu, mới sợ hãi nu nu nhìn về phía với thái phó, nhỏ giọng nói, chấm, chấm đã quên. Hừ, với thái phó hừ lạnh một tiếng. quyền sách trên tay bị hắn phẫn nộ một phen quăng ngã ở trên bàn, giận này không tránh nói, hoàng thượng xem ra là đối lao phu thật là bất mãn, liền lao phu giảng bài đều chưa từng nghe tiếng một phân. Trong tiểu phong đế nhìn đến với thái phó sinh khí, đây mới là nhận thức đến sự tình tầm quan trọng, cả người lập tức liền héo, đầu cơ hồ thấp tới rồi trên bàn, một bộ khiếp đảm bộ dáng. Với thái phó vừa thấy đến bộ dáng này của hắn, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm khó coi, vua của một nước như thế yếu đối, ra sao bộ dáng. Lên. Hôm nay đem những lời này phạt sao 100 lần, hơn nữa muốn sẽ những lời này ý tứ, ngày mai lão phu tới cha, nếu vẫn là sẽ không, phạt sao 200 biến. Dứt lời, với thái phó liền vẻ mặt tức giận từ ngự thư phòng rời đi. Tiểu phong đế nhìn theo với thái phó rời đi, lập tức liền sụp đổ khuôn mặt nhỏ, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, ghé vào trên bàn động cũng không nghĩ động. Lại phạt sao, lại phạt sao, mỗi lần vừa đến lúc này, trừ bỏ phạt sao liền vẫn là phạt sao, thật là phiền đã chết. Diệp Thái Y Y cũng không trở lại. Hừ, không có Diệp Thái Y Y, nơi này căn bản là không ai thích hắn. Tiểu Phong Đế càng nghĩ càng giận, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng một bộ tức giận bộ dáng, có vẻ thập phần đáng yêu. Đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người như vậy cảm thấy. Bổn Vương nghe nói, Hoàng thượng gần nhất không tư tiến tới, mỗi ngày nghe với Thái Phó đi học, hồn cũng không biết phi đi đâu vậy. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cả kinh Tiểu Phong Đế thân mình run lên, nhịn không được đánh một cái giật mình. Tiếp theo. Chỉ thấy tiểu phong đế nhanh chóng từ cái bàn trước lập thẳng thân thể, làm bộ một bộ ta thực ngoan bộ dáng, vươn tay nhỏ cầm lấy bàn thượng chuẩn bị tốt bút lông, liền chuẩn bị viết chữ. Bất quá, không đợi tiểu phong đế cái thứ nhất tự viết xuống, lệ cảnh thần màu đen thân ảnh cũng đã xài bước đi vào trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu phong đế. Tiểu phong đế bị lệ cảnh thần như thế nhìn chằm chằm, trong tay bút lông ở nơi đó run a run, run lên nửa ngày lăng là một chữ cũng không có viết ra tới, thực hiển nhiên, hắn hiện tại đại nào chống giống. hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc muốn viết chút cái gì. Lệ cảnh thần như thế nào không rõ ràng lắm tiểu phong đế lúc này trạng thái, hắn liền như vậy đứng ở tiểu phong đế phía sau, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu phong đế động tác, liền xem hắn có thể viết ra chút thứ gì. Đợi sau một lúc lâu, thấy tiểu phong đế vẫn luôn để bút bất động, nhưng thật ra ngòi bút đầu đại mực nước tích ở giấy tuyên thành thượng vượng ra một khối mặc ngân. Như thế nào không viết? Lệ cảnh thần thanh âm lạnh nhạt từ nhỏ phong đế phía sau tiếng vang Tiểu phong đế trong tay bút lông bị dọa đến lập tức liền cởi tay, lập tức rơi trên trên bàn. Hoa không biết là bị dọa đến vẫn là sao, tiểu phong đế bỗng nhiên liền không hề cố kỵ khóc lên, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Vốn dĩ nẹn đầy người tức giận lệ cảnh thần vừa thấy tiểu phong đế như thế, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, này, nói khóc liền khóc. Lệ cảnh thần nhìn khóc thương tâm tiểu phong đế, vốn dĩ muốn răn dậy nói lại là một câu cũng cũng không nói ra được, từ tiên đế kính phương ly thế. Hắn dường như liền không còn có nhìn thấy phong nhi khóc như thế thương tâm, như vậy hắn có chút không biết làm sao, hắn hoàn toàn cũng không biết muốn như thế nào ứng đối tiểu hài tử khóc náo. Lệ cảnh thân bởi vì không biết muốn như thế nào hống tiểu phong đế, dứt khoát liền không ra tiếng, trực tiếp đứng ở bên cạnh nhìn tiểu phong đế ở nơi đó khóc, chuẩn bị chờ tiểu phong đế không khóc trở lên đi hống hai câu. Nhưng hắn không biết, bởi vì hắn không nói lời nào, tiểu phong đế trong lòng bỗng nhiên liền sợ hãi lên, lệ thúc thúc hiện tại lạnh một khuôn mặt không nói lời nào. nên không phải ở chuẩn bị chờ hắn khóc xong rồi muốn hung hăng mà trừng phạt hắn đi. Tưởng tượng đến này, Tiểu Phong Đế liền càng ngày càng sợ hãi, càng sợ hãi liền khóc càng thêm lợi hại, hận không thể muốn đem Sở Hữu, Khổ Sở cùng ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau. Mà một bên lệ cảnh thần là hoàn toàn không biết Tiểu Phong Đế tâm tư, hắn đợi thật lớn một lát thấy Tiểu Phong Đế khóc đến càng thêm lợi hại, không hề thu thế ý tứ, nguyên bản trong lòng quyết định chủ ý cũng không khỏi dao động, như vậy là một cái tiểu hài tử vẫn luôn khóc đi xuống, tựa hồ không tốt lắm. Chỉ thấy lệ cảnh thần nhịu như mày, đạm sát môi mỏng mấp máy vài cái, sau một lúc lâu mới chậm rãi nghẹn ra tới ba chữ, đường khóc. Tiểu phong đế nghe này, tưởng lệ cảnh thần không kiên nhẫn, cả người đều sợ tới mức đánh lên khóc cách, càng thêm rừng không được tới. Lúc này, cũng không biết là từ đâu được đến dũng khí, tiểu phong đế tức giận đem chính mình trước mặt giấy tuyên thành bắt lại, hung hăng mà xoa thành một đoàn, ném tới trên mặt đất, rồi sau đó đánh khóc cách đem chính mình trong lòng tức giận đều hung hăng phát tiết ra tới, chỉ nghe hắn khổ sở nói ngươi liền biết mang ta, liền biết mang ta. cách ta không bao giờ muốn học. cách ta không cần đương hoàng đế. cách ta muốn diệp thái y điểm. cách ta muốn diệp thái y hệ. một câu có mở đầu, tiểu phong đế bỗng nhiên liền dừng không được tới, liền như vậy vẫn luôn khóc lóc nào nói muốn diệp thái y hệ, muốn diệp thái y hệ. nhìn càng thêm không có hình tượng khóc nháo tiểu phong đế, lệ cảnh thần mày hung hăng ninh lên, không nghĩ tới gần chỉ là hai ba tháng ở chung. thế nhưng làm diệp lê ở phong nhi trong lòng chiếm như vậy đại địa vị xem ra lúc trước liền không nên vì phòng ngừa có người hãm hại tiểu phong đế mà làm diệp lê sinh hoạt ở tiểu phong đế bên người sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như thế bộ dáng hắn nên ở diệp lê đem tiểu phong đế độc chưa khỏi lúc sau liền đem diệp lê đuổi đi cũng tỉnh như vậy một đống lớn sự tình thấy lệ cảnh thần không nói lời nào tiểu phong đế cũng không biết là như thế nào lá gan liền lớn lên hắn nhảy xuống cao ghế ôm chặt lệ cảnh thần chân Thanh âm mang theo nồng đậm khóc nước nở, năn nỉ nói, lệ thúc thúc, lệ thúc thúc, người đem. Cách, Diệp Thái Ý kêu trở về được không? Phong Nhi tưởng hắn, lệ thúc thúc, tiểu phong đế ôm lệ cảnh thần chân đau khổ năn nỉ, lại không biết hắn càng là như thế, càng là kiên định lệ cảnh thần không đem Diệp Lê Triệu Hồi tới quyết tâm, mặc kệ như thế nào, vua của một nước, tuyệt không có thể đối một người như thế tin cậy. Chẳng sợ Diệp Lê người này đối Kim Quốc cũng không có cái gì ác ý. Thân cận tiểu phong đế cũng không báo bất luận cái gì mục đích, nhưng là, ai cũng bảo không chuẩn, hiện giờ không có, ngày sau liền sẽ không có. Không ai có thể bảo đảm, ai cả đời này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hán, không thể lấy tiểu phong đế an nguy làm tiền đặt cược. Còn nữa, thân là vua của một nước, Diệp Lê tồn tại căn bản chính là đã thành tiểu phong đế uy hiếp giống nhau tồn tại, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng mươi 79, Minh Bạch Tường bãi này đó lệ cảnh thần một tay đem tiểu phong đế từ chính mình trên đùi kéo lên đem hắn để trở lại cao cao ghế trên vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống thân mình lạnh giọng nói ngươi biết thân phận của ngươi là cái gì sao ngươi là hoàng đế thân là hoàng đế liền phải có hoàng đế bộ dáng ngươi có thể mềm yếu có thể khóc nhưng là ngươi phải học được ở mỗi một lần mềm yếu lúc sau học được kiên cường, mà không phải vẫn luôn mềm yếu lệ cảnh thần đôi tay gắt gao mà thủ sắn tiểu phong đế bả vai tiểu phong đế tựa hồ là cũng cảm giác được đôi tay kia lực độ trong miệng nghẹn ngào thanh bị hắn sinh sôi nhịn đi xuống chính là đương hoàng đế mệt mỏi quá ta không nghĩ đương hoàng đế diệp thái y, y cũng đi rồi không có người bồi ta hoàng đế không phải ngươi nói không nghĩ đương liền không lo ngươi biết không ngươi vị trí này thượng chịu tải nhiều ít đồ vật sao ngươi phụ hoàng đem vị trí này truyền cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho ngươi đổ vật kế thừa đi xuống lệ cảnh thần trầm giọng nói chính là đương hoàng đế một chút cũng không tốt bọn họ đều muốn hại ta Bọn họ đều nói ta, đều cảm thấy ta không được. Tiểu phong đế trong thanh âm lại mang lên khóc nức nở. Vậy ngươi cảm thấy ngươi được không? Lệ cảnh thần cảm thấy chính mình hình như là tìm được rồi mấu chốt nơi. Ta tiểu phong đế chân chờ, hắn nghĩ những cái đó cung nữ thái dám ngầm thảo luận, nghĩ những cái đó trói thay lời nói, nghĩ với thái phó đối hắn thất vọng giống giận đầu của hắn thấp xuống, thanh âm thấp thấp mà nói, ta cũng không biết, ta khả năng thật sự không được đi. Ngươi hành, người trước kia liền rất đổng, ngươi xem ngươi trước kia với thái phó không phải vẫn luôn khen ngươi sao ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình không được lệ cảnh thần nhẹ dọn dụ hống đại khái là bởi vì lần đầu tiên làm loại chuyện này lệ cảnh thần mày hơi hơi nhăn lại có vẻ thật là không thói quen chính là bọn họ đều nói ta không hảo chỉ có diệp thái y vẫn luôn đứng ở ta bên này vẫn luôn cổ vũ ta an ủi ta trợ giúp ta chính là diệp thái y hắn không trở lại ta tưởng hắn tiểu phong đế méo miệng Một bộ khổ sở bộ dáng Lệ cảnh thần nghe được tiểu phong đế này tiếp cận mổ tâm lời nói, không biết vì sao, trong lòng lại có chút trầm trọng cảm giác, hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai phong nhi hắn lén thế nhưng chịu đựng nhiều như vậy, cũng trách không được vì sao hắn sẽ đối diệp lệ như vậy tín nhiệm ý lại. Ngoan lệ cảnh thần bung lòng ra bắt lấy tiểu phong đế bả vai bàn tay to, rồi tay xoa xoa tiểu phong đế đầu, một tay đem tiểu phong đế nhắc tới ôm ở chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó hắn ngồi ở ghế trên. làm tiểu phong đế ngồi ở chính mình trên đùi một bộ hảo tính tình bộ dáng tiểu phong đế khi nào từng cùng lệ cảnh thần như thế thân cận quá thân thể lập tức liền cứng đờ không được hắn thẳng ngơ ngác ngồi ở lệ cảnh thần trong lòng ngực thật cẩn thận hưởng thụ này như là phụ hoàng mang cho hắn giống nhau ấm áp chỉ thấy lệ cảnh thần đem tiểu phong đế ôm vào trong ngực lúc sau cũng không có mở miệng nói chuyện mà là từ bàn một bên lấy ra một đao chưa bị tiểu phong đế trà đạp giấy tuyên thành tỉ mỉ dùng công văn ngăn chặn phô bình chờ làm xong này hết thể lúc sau hắn kéo tiểu phong đế tay từ giá bút thượng bắt lấy tới một chi bút lông cửu bút sau đó nắm tiểu phong đế non mềm tay nhỏ đem bút lông cửu bút dính đầy mực nước lôi kéo hắn từng nét bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một cái đại đại học tự viết xong lúc sau hắn đem tiểu phong đế trong tay bút lông cửu bút lấy ra gác ở nghiên mực thượng rồi sau đó chỉ vào hắn vừa rồi cùng tiểu phong đế cộng đồng viết xuống học tự thanh âm nhàn nhạt hỏi phong nhi có biết cái này tự như thế nào niệm đây là học tiểu phong đế hơi mang trần chờ nói nói xong còn sợ hai trộm ngắm liếc mắt một cái lệ cảnh thần, tựa hồ là sợ hai hắn nói ra cái gì trách cứ nói. đúng vậy, đây là một cái học tự. lệ cảnh thần sờ sờ tiểu phong đế đầu, nhận đồng nói, nói xong lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biết cái này học là chỉ cái gì ý tứ? phong nhi không biết. tiểu phong đế nhanh chóng lắc đầu, một bộ ngây thơ bộ dáng, tuổi nhỏ hắn hoàn toàn không rõ lệ cảnh thần viết cái này tự đến tột cùng là ý muốn ở đâu. nhược nhị. Ẩn nhẫn, bung, đều không rời đi Học này một chữ Ngươi bây giờ còn nhỏ, đúng là ngây thơ vô tri thời điểm Ngươi cái gì cũng đều không hiểu Chỉ biết dựa vào chính mình yêu thích làm việc Ngươi có biết, ngươi như vậy làm Sẽ cho người khác mang đi như thế nào hậu quả Lệ cảnh thần lời nói thâm tiếng nói Tiểu phong đế nghe này Lập tức cái hiểu cái không gật gật đầu Hắn tuy rằng không quá minh bạch lệ thúc thúc Theo như lời này một chuỗi dài nói đến Tột cùng là có ý tứ gì Nhưng là hắn vẫn là đại khái minh bạch Lệ thúc thúc là ở nói cho hắn, hắn không thể như vậy tùy hứng. Nhìn tiểu phong đế non nớt khuôn mặt nhỏ, lệ cảnh thần biết phong nhi hắn cũng không có chân chính nghe minh bạch chính mình nói, vì thế hắn tiếp tục nói, ngươi cảm thấy diệp thái ý đi đối với ngươi quan trọng sao? Quan trọng. Tiểu phong đế không chút do dự trả lời, tựa hồ là cảm thấy chính mình nói được có chút nhanh, cũng có lẽ là cảm thấy hai chữ không đủ để biểu đạt diệp lê ở trong lòng hắn địa vị, tiểu phong đế lại không chút do dự hơn nữa một câu, rất quan trọng. Hảo Lệ cảnh thần gật gật đầu, đem tiểu phong đế xoay người qua, cùng hắn mặt đối mặt hai mắt nhìn thẳng nhìn đối phương, lời nói thấm thiế nói, kia nếu là có một ngày, diệp thái y đi bởi vì ngươi mất đi tính mạng, liền cùng ngươi phụ hoàng giống nhau rời đi, ngươi phải làm sao bây giờ? Sẽ không, diệp thái y đi mới sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu phong đế lập tức hùng hổ phản bác. Trên thế giới này, không có tuyệt đối sự tình, đương ngươi ủy lại nàng, đem chính mình sở hữu sự tình đều cùng nàng chia sẻ thời điểm ngươi cũng đã đem diệp thái y đi đẩy lên phong tiêm lãng khẩu thượng nếu là ta không đem nàng tiến đi thực mau sẽ có người tưởng đối với ngươi hạ độc giống nhau bắt đầu động thủ hại nàng lệ cảnh thân hai mắt cùng tiểu phong đế đối diện làm tiểu phong đế một chút cũng trốn tránh không được nhìn hắn trong mắt nghiêm túc ngươi gạt ta mới sẽ không có người có thể làm hại diệp thái y ỉa diệp thái y đi rất lợi hại hắn mới sẽ không sợ hừ tiểu phong đế không chút do dự phản bác vậy ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng lợi hại sao lệ cảnh thần bất đắc dĩ nói lợi hại người phụ hoàng như vậy lợi hại người đều bị người hại ngươi cảm thấy ngươi tâm tâm niệm niệm diệp thái ý ỉa sẽ so ngươi phụ hoàng lợi hại sao sẽ không tiểu phong đế lập tức héo túi đầu nhược được nói lệ cảnh thần nhìn như vậy tiểu phong đế trong lòng thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy lừa gạt tiểu phong đế nhưng nếu là không bằng này tiểu phong đế rất có thể liền sẽ vẫn luôn hãm ở diệp lê rời đi bóng ma trung vô pháp tự kiềm chế Diệp Lê ở kêu đoạn thời gian, đem tiểu phong đế bảo hộ thật tốt quá, không cho hắn tiếp xúc đến một phân hiểm ác, chính là, sinh ở đế Vương ra, đây là hoàn toàn không bị cho phép. Bởi vì hắn chính là từ lúc ấy lại đây, cho nên, hắn cần thiết muốn cho tiểu phong đế nhận rõ thế giới này, còn có, làm hắn chặt đức đối diệp Lê nhớ mãi không quên. Cho nên phong nhi, ngươi phải hiểu được, ta tiễn đi diệp thai y ý, ý đều không phải là là làm nàng rời đi ngươi, mà là muốn cho nàng an toàn, đã hiểu sao? Lệ Cảnh Thần một chút dụ hống, nguyên lai like là như thế này. Tiểu Phong Đế ánh mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn Lệ Cảnh Thần nặng nề mà gật đầu, cao hứng nói, "Lệ thúc thúc, ta hiểu được." Nhìn đến này, Lệ Cảnh Thần chậm rãi lộ ra một nụ cười, "A, tin liền hảo." Chương 80, thần sư gia. Ở trạm dịch nghỉ ngơi một ngày, Lệ Cảnh giật liền mang theo cổ trưởng Khanh bắt đầu giống mô giống dạng tra án, hai người mang theo một đội quân quân, dọc theo đường đi nên ngang hướng tới Phong thành phủ nha đi đến. Mà phủ nha cửa, một thân chính trang kim lao đầu sáng sớm liền mang theo mấy cái lên trực ban bộ khoái cùng với ở phủ nha trung lao sư ra, một hàng sáu cá nhân đứng ở nơi đó chờ lệ cảnh giật đã đến. Không biết là ôm cái dạng gì tâm thái, lệ cảnh giật một đường đi tới, một đường khắp nơi nhìn, hành tẩu tốc độ chậm gì gì, chờ tới rồi phủ nha cửa thời điểm, kim lao đầu mấy người đều đã đông lạnh cả người đánh run run. Tưởng cũng biết, đại chơi lạnh ở phủ nha trước cửa chờ, này liền xem như lại ấm thân mình. cũng là bị gió lạnh thổi lạnh lẽo không nói đến mặt khác chính là này thổi gió lạnh tư vị cũng tuyệt đối là làm người khó có thể quên tham kiến tam hoàng tử điện hạ tham kiến thượng thư đại nhân ở gió lạnh trung thổi nước muối giàn rủa kim lao đầu mấy người lập tức đều hướng về phía lệ cảnh giật hành lễ mặc kệ bọn họ phía trước là như thế nào cực khổ dày vò lúc này cũng là một chút cũng không thể hàng hồ đây là hoàng quyền. đứng lên đi lệ cảnh giật nhìn bọn họ lười biếng nói sáng sớm liền nhìn đến một đám người hút cái mui cho hắn hành lễ này trong lòng luôn có một chút không phải vị. Bất quá vì biểu hiện chính mình là tới nghiêm túc tra án, lệ cảnh giật lập tức làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình, nhìn túi đầu kim lao đầu đắng người, mở miệng nói: Hảo, đừng ở chỗ này ngốc đứng. Bổn điện hạ tới đây tra án, vẫn là đi vào trước tốc đem hồ sơ mang lên, nghiên cứu vụ án lại nói: Là tam hoàng tử điện hạ anh minh. Kim lao đầu lập tức tận dụng mọi thứ chụp cái mông ngựa, rồi sau đó vươn tay run run rẩy rẩy nói: Tam hoàng tử điện hạ bên này thỉnh. Ân. Lệ cảnh giật cao thâm khó đoán gật gật đầu, nâng bước bước vào phủ nha bên trong. Kim lao đầu một đường chỉ dẫn, liền mang theo lệ cảnh giật vào phủ nhà thư phòng, nói là thư phòng, lại là phủ nha bên trong chuyên môn đặt hồ sơ địa phương. Kim lao đầu mang theo lệ cảnh giật tới rồi thư phòng, tự nhiên là thỉnh lệ cảnh giật làm được chính vị thượng, rồi sau đó chỉ huy phủ nha sư ra nói, tần sư gia còn không chạy nhanh đem hồ sơ cấp tam hoàng tử điện hạ trình lên tới. Kia tần sư gia tại đây phong thành bên trong đương nhiều năm sư gia. Cũng trước nay chưa thấy qua giống lệ cảnh giật như vậy đại quan, vừa nghe Kim lao đầu phân phó, lập tức run a run hướng tới một đống lớn hồ sơ đi đến. Đừng nhìn hắn trên mặt một mảnh nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật trong lòng khẩn trương đến không được, phong thành lần này tới lớn như vậy quan. Nếu là hắn có thể hảo hảo biểu hiện nói, nói không chừng còn có cơ hội hướng lên trên càng đạt một bước, ngày sau nói không chừng còn có thể đến cái kia nguyệt đều sinh hoạt sinh hoạt. Bởi vì trong lòng có tính toán, tần sư ra không khỏi liền có điểm thất thần. tìm nửa ngày còn không có từ một đống lớn hồ sơ chung về thành chủ phụ diệt môn án tử hồ sơ như vậy đợi lâu chính là không thấy hồ sơ trình lên tới lệ cảnh giật không khỏi có chút phiền hắn trực tiếp một cái tắt chụp ở trên bàn không nhẹ không nặng quát lớn nói các ngươi những người này đều là làm sao bây giờ sự một thành thành chủ phụ bị diệt môn này đó hồ sơ chẳng lẽ không nên đơn độc đặt sao thế nhưng còn muốn tìm như vậy lâu đều tìm không được ta xem các ngươi chính là lừa dối bổn điện hạ đúng không lệ cảnh giật đột nhiên phát hỏa làm thất thần đứng ở kệ sách trước nghị chính mình tiểu tâm tư tần sư ra hoàng sợ hắn vô vô chính mình trái tim nhỏ chạy nhanh thu chính mình tâm tư đem về thành chủ phủ hồ sơ cầm đi lên xem ra chính mình vẫn là trước tiên ở vị này tam hoàng tử điện hạ trên mặt nhiều hơn lưu tốt hơn ấn tượng lúc này mới khả năng chờ đến tam hoàng tử điện hạ rời đi thời điểm mang lên hắn nghĩ vậy tần sư ra chạy nhanh cầm hồ sơ hơi mang lấy lòng nói là tiểu nhân sơ sót đa tạ tam hoàng tử điện hạ nhắc nhở lệ cảnh giật không có để ý đến hắn Chỉ là từ hắn trong tay đem hồ sơ cầm lại đây, giống tần sư ra như vậy A rua nịnh hốt người, hắn kiến thức quá nhiều, sớm đã có miễn dịch lực, dù sao chỉ cần nhớ kỹ, nên lợi dụng khi lợi dụng là được. Lệ cảnh giật cầm lấy hồ sơ, ánh mắt liền ở hồ sơ thượng xem, bởi vì phong thành trung không có gì người tài ba, này hồ sơ có thể nói là viết vạn phần qua loa, thứ gì đều là sơ lược, thực hiển nhiên này hồ sơ viết thành như vậy, chính là ôm đem án này coi như vụ án không đầu mối làm. Chán đến chết đem hồ sơ một phen ném vào bên cạnh Cổ Trường Khanh trong tay, lệ cảnh giật trong thanh âm tràn ngập không thú vị, Cổ Thượng thư cũng nhìn xem này hồ sơ đi, cũng hảo đối vụ án có chút hiểu biết. Nhìn lệ cảnh giật một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, hoài nghi hoặc tò mò tâm tư, Cổ Trường Khanh trực tiếp đem hồ sơ liền mở ra nhìn lên. Đương hắn ánh mắt từ hồ sơ thượng xẹt qua lúc sau, Cổ Trường Khanh nháy mắt liền minh bạch vì sao lệ cảnh giật là kia một bộ bộ dáng, chính mình trong tay cái này được xưng là hồ sơ đồ vật. Viết thật là làm người vạn phần vô ngữ, cái gì bởi vì thành chủ làm nhiều việc gác bị người trả thù, cái gì một kiện phong hầu, cái gì không một người sống. Nhìn này viết vạn phần qua loa hồ sơ, cổ trường khanh không khỏi thở dài, đem hồ sơ một phen ném tới trên bàn, hướng về phía tần sư ra hỏi, vị này tần sư ra, này phân hồ sơ chính là ngươi tới viết. Là. Đúng vậy. Tần sư ra chạy nhanh gật gật đầu, gây bình thường thây khô giống nhau thân thể run run. Có chút không rõ trước mặt vị này thượng thư đại nhân làm gì đột nhiên kêu tên của hắn. Tần sư ra thật là viết một tay hảo hồ sơ, tuyết quốc có ngải nhân tài như vậy, thật là tuyết quốc chi phúc ca. Cổ trường khanh nói chuyện thời điểm cố ý tăng thêm ngải cái này tự, một phen nói thật là ý vị thâm trường. Nay tần sư ra cũng là cái đầu bóc nốc, từ vừa rồi liền vẫn luôn nào tưởng có thể bị trước mặt này hai người coi trọng. Lúc này nghe được cổ trường khanh nói như thế, trên mặt lập tức liền lộ ra một cái tươi cười, cao hưng nói. thượng thư đại nhân thật là tuệ nhãn thức châu lời này vừa ra cổ trường khanh sửng sốt một chút ngay sau đó thấp giọng cười một tiếng cái này tần sư ra là thật không hiểu vẫn là làm bộ không hiểu lời hắn nói kỳ thật là phản ý bởi vì cổ trường khanh này một tiếng thấp thấp mà cười bên cạnh lập tức cũng đi theo truyền ra vài tiếng rầu dĩ tiếng cười hiển nhiên cũng là bị tần sư ra nói chọc cho vui vẻ người bên cạnh thu liếm cười tần sư ra bị cười có chút nốc bọn họ đây là cười cái gì lời hắn nói có cái gì buồn cười sao Còn không chờ hắn nghĩ lại, liền thấy cổ trường khanh một phen cầm lấy trên bàn hồ sơ, đưa cho tần sư gia. hơn nữa nói, tần sư gia, còn thỉnh ngươi hảo hảo xem xem này hồ sơ, hảo hảo nghiêm túc nhìn xem, này hồ sơ thượng viết rốt cuộc đều là chút thứ gì. Bởi vì cổ trường khanh ngữ khí biến trọng, tần sư gia cũng đã nhận ra không quá thích hợp, hắn chạy nhanh tiến lên từ cổ trường khanh trong tay tiếp nhận hồ sơ, rồi sau đó tỉ mỉ nhìn sau một lúc lâu, nghi hoặc khó hiểu từ hồ sơ bên trong ngầm đầu, đối với cổ trường khanh nói. Còn thỉnh thượng thư đại nhân Minh Kỳ, tiểu nhân xác thật không biết này hồ sơ đến tuột cùng, có gì vấn đề? mươi 81, vật khí, có gì vấn đề? Cổ trương khanh cười cười, trên mặt thần sắc không rõ, tiếp theo liền nghe hắn nói nói, người tới, đem tần sư ra cấp bản quan trói lại, áp tiến đại lao, chờ đợi xử lý. Này một cái ra mệnh lệnh đi, không chỉ là tần sư ra ngây ngẩn cả người, ngay cả kim lao đầu này mấy cái mắt xem mùi lô mùi mắt vài người cũng đều ngây ngẩn cả người. xem ra này vài vị là chuẩn bị gần nhất liền giết gà dọa khỉ tiếp theo không đợi tần sư ra phản ứng lại đây đi theo lệ cảnh giật cùng cổ trường khanh kia một đôi cấm quân bên trong liền đi ra hai người trực tiếp đem tần sư ra ngăn chặn vạn trụ hướng tới phủ nha đại lao đưa đi bởi vì đại đa số phủ nha thiết kế đều không gì khác biệt cho nên đối với đại lao loại địa phương này cấm quân nhóm còn đều là thật là quen thuộc tần sư ra bị bắt lúc này mới phản ứng lại đây theo bản năng liền hét lớn đừng bắt ta đừng bắt ta ta không phạm tội ta không phạm tội. Chính là ở ngồi các vị, cùng tần sư gia quen biết, không nói đến bọn họ đối với tần sư gia nhân phẩm đã sớm biết cái thấu triệt, liền nhìn tần sư gia hắn như vậy ở Tam hoàng tử điện hạ trước mặt tự xưng ta, liền đuổi hắn chết cái ngàn đem trở về. Cho nên, đang ngồi các vị một đám đều không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn tần sư gia bị cấm quân hộ vệ mang đi. Tần sư gia bị mang đi về sau, này dư lại sự tình là nháy mắt liền rơi xuống kim lao đầu trên người, bất quá lần này không chờ cổ trưởng khanh mở miệng, Liền nghe lệ cảnh giật nói, buồn điện hạ nhìn này phong thành là cái không tồi địa phương, lại không nghĩ này trong đó đảo cũng là cùng nơi khác vô nửa điểm bất đồng, chỉ là không biết về này thành chủ phủ hồ sơ sự tình, kim lao đầu muốn như thế nào cấp bổn điện hạ một công đạo. Kim lao đầu vừa nghe lời này, sợ tới mức lập tức liền quỳ xuống, gần nhất hắn thật là đi ở thiết dây thép thượng đi được nhiều, trong lòng chịu không nổi nửa điểm kinh hoách, rõ ràng lệ cảnh giật lời này chỉ là muốn một công đạo, chột dạ kim lao đầu cũng đã nhát gan quỳ xuống. Sợ hãi ra điểm chuyện gì, chịu tội liền rơi xuống trên đầu của hắn. Nay một quy xuống tới, kim lao đầu đống nhiên liền đột nhiên nhanh trí, mở miệng nói, còn thỉnh tam hoàng tử điện hạ thứ tội, hạ quan một giới mãng phu, không hiểu này giấy và bút mực ra sao loại đồ vật, nếu không có thành chủ đại nhân đột nhiên ly thế, hạ quan cũng không cái này phúc khí tiếp xúc đến này đó, nhưng chưa từng tưởng này tần sư gia cũng dám lung tung quấy dối, chọc giận tam hoàng tử điện hạ, vẫn là tam hoàng tử điện hạ cấp hạ quan một cái lập công chuộc tội cơ hội. Này một fan nói ra tới, vốn đang có chút muốn chỉ tội Kim lao đầu lệ cảnh giật ngây ngẩn cả người, lúc này mới nhớ tới, cái này Kim bộ đầu nguyên lai like chẳng qua là một cái chỉ biết chạy trước chạy sau hạt bận việc người thôi, nếu không phải bởi vì này phong thành thành chủ xảy ra chuyện, cũng sẽ không ôm thượng chuyện này. Chỉ sợ cái này nguyên bản liền tên của mình đều nhận không được đầy đủ nam nhân, cũng là bị cái kia tần sư ra mông ở cổ. Nghĩ vậy, lệ cảnh giật sắc mặt hoán hoán, nói, thôi, buồn điện hạ biết ngươi không dễ. hiện tại xem ra muốn từ hồ sơ thượng tra ra điểm cái gì là không có khả năng vẫn là mang theo bổn điện hạ đi hướng thành chủ phủ đi một chuyến tốt không đa tạ tam hoàng tử điện hạ hạ quan muôn lần chết không chối tử kim lao đầu chạy nhanh đuốt mông ngựa tỏ lòng trung thành vì thế đoàn người lại đứng dậy hướng tới thành chủ phủ đi đến thành chủ phủ ngoài cửa bị dán giấy niêm phong hơn nữa vào đông gió lạnh không ngừng thổi gió lạnh đứng ở thành chủ phủ ngoài cửa một cổ âm trầm trầm cảm giác đột nhiên sinh ra Thành chủ phủ lâm trầm thê lương làm người e ngại, mỗi đi một đoạn đường, là có thể nhìn đến trên mặt đất nhạt nhẽo màu đỏ sầm dấu vết, nghĩ thành chủ phủ phát sinh qua sự tình, hiện giờ lại nhìn này màu đỏ sầm dấu vết, một chút cũng không khó đoán ra này đó dấu vết là thứ gì. Một hàng mười mấy người ở thành chủ phủ xoay vài vòng, không hề ngoài ý muốn bất lực trở về. Rốt cuộc này thành chủ phủ trung thi thể sớm đã bị kéo đi chôn không nói, ngay cả viện này dấu vết cũng bởi vì tuyết thủy cọ rửa trở nên cơ hồ không có. cho nên muốn muốn ở chỗ này tìm được manh mối, căn bản chính là không có khả năng. Bất quá, này một phen lăn lộn xuống dưới, nhưng thật ra tới rồi giữa chưa ăn cơm thời gian, tốt đẹp thói quen dương thành, làm lệ cảnh giật nửa điểm cũng không nghĩ dạo đi xuống. Hắn trực tiếp phất phất tay, làm kim lao đầu này đoàn người rời đi, mà hắn cùng cổ trường khanh tắc mang theo chính mình phía sau một đội cấm quân trở về trạm dịch. Kim lao đầu đám người vừa thấy này, đó là sôi nổi liền làm điều thu tan, vô nghĩa, không tiêu tan mới là lạ. Hoàn toàn cũng không biết này, từ hoàng thành tam hoàng tử điện hạ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, án tử không có gì tiến triển còn chưa tính, còn đem tần sư ra lộng vào đại lao. Tuy rằng tần sư ra sự tình là hắn tự tìm không sai, nhưng là lại cũng làm các vị bộ khoái trong lòng đều có như vậy một chút cố ý vô tình bài xích, sợ cái này từ hoàng thành tới rồi tam hoàng tử điện hạ tiếp tục giết gà dọa khỉ cũng đưa bọn họ đều lộng tiến đại lao. Người A. Có đôi khi chính là như vậy một đám nao động cực đại sinh vật, Chỉ cần là xả tới rồi chính mình nhân thân an toàn, đó là ủ ùn không dứt các loại ý xấu liền miên man suy nghĩ lên. Bất quá, muốn nói miên man suy nghĩ, này đương nhiên là kim lao đầu miên man suy nghĩ nhất lợi hại, rốt cuộc có chút ngày đó sự tình ở nơi đó phóng, hắn chính là không nghĩ loạn tưởng cũng không được, hắn nếu là muốn làm chính mình sống hảo hảo, nhất định phải muốn động não làm chính mình có vẻ vô tội. Đáng tiếc chính là, không chờ bên này kim lao đầu nghĩ ra được các loại đối phó lệ cảnh giật phương pháp, Liền bỗng nhiên có người chạy tới hắn trong nhà Một phen kéo hắn Tiếp theo liền thở hổn hển nói Không hảo Không hảo Tam hoàng tử điện hạ ở trạm dịch bị Bị người hạ độc Lúc này tử đúng là hoang mang lo sợ thời điểm Ngài mau đi xem một chút đi Kim lao đầu vừa nghe lời này Mặt soát một chút liền trắng Tam hoàng tử điện hạ bị người hạ độc sinh tử không rõ Vẫn là ở phong thành Này không phải muốn hắn mệnh sao Lúc này là thật là chạy trời không khỏi nắng Thật vất vả tham sống sợ chết gần một tháng thời gian, hắn thật là một chút cũng không muốn chết, hắn bà nương, hắn ra, hắn như thế nào có thể nhà mình bọn họ, cứ như vậy đã chết. Không được, Kim lao đầu nhớ rõ đều phải vào đầu bức thai, chính là vẫn là một chút biện pháp cũng không có, không vì cái gì, đơn giản là hắn từ nhỏ chính là một giới măng phu, tưởng đối sách loại chuyện này căn bản là không phải hắn có thể nghĩ ra được. Người tới thấy hắn đem nói cho hết lời. Cái này kim lao đầu lại là nửa điểm không có đi chạm dịch vẫn an tam hoàng tử điện hạ ý niệm, mà là tại chỗ vào đầu bức thai không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút bực. Người này vốn là trạm dịch một cái tiểu nhị, bởi vì lệ cảnh giật xảy ra sự tình bị cổ trường khanh phái ra tìm kiếm kim lao đầu, ngáy mắt cảm thấy chính mình bị giao cho thần thánh sứ mệnh. Vì thế, vì làm chính mình có thể hoàn thành cái này thượng thư đại nhân giao cho chính mình nhiệm vụ, cái này tiểu nhị cũng là không quan tâm, trực tiếp một phen kéo kim lao đầu. liền mang theo kim lao đầu hướng tới trạm dịch chạy tới. Kim lao đầu đang suy nghĩ chính mình sự tình, lại không nghĩ nhất thời không bắt bẻ thế, nhưng cũng đã tiểu nhị bị lôi kéo chạy ra chính mình ra. hắn quay đầu lại nhìn nhìn càng ngày càng xa chính mình ra, trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn. Lúc này thật sự phải nhờ vào vật khí. Chương 82, tìm miễm bị trạm dịch tiểu nhị vội vàng kéo đến trạm dịch cửa, vừa thấy đến trạm dịch trước cửa cái kia chần trượng, kim lao đầu liền nhịn không được dùng mình một cái. Xem ra lần này thật là có đại sự xảy ra. Không lớn trạm dịch ngoại, tư lệ cảnh giật bọn họ mang đến tam đội cấm quân bao quanh vây quanh, mỗi người trên mặt đều là một bộ nghiêm túc lạnh băng bộ dáng có chút chuyện tốt người muốn để sát vào tới xem một cái, đều lập tức bị cấm quân lánh khóc ánh mắt bức lui. Tới tới, tới tới tiểu nhị lôi kéo kim lao đầu tốc độ cực nhanh hướng về phía trạm dịch chạy tới, mặc cho gió lạnh từ hầu trung rót vào giọng nói khẩu mang cho hắn nóng rát đau đớn, cũng vẫn luôn kêu la canh giữ ở trạm dịch trước cửa cấm quân nhìn một đường chạy như bay mà đến hai người mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng nhăn lại thế nhưng tại đây bên ngoài như thế hô to gọi nhỏ ồ nào là ý định làm người biết bên trong là đã xảy ra chuyện không thành vì thế đương tiểu nhị lôi kéo kim lao đầu chạy đến trạm dịch trước cửa thời điểm thủ vệ cấm quân sắc mặt thật là không tốt nhìn bọn họ lạnh lùng mà nói câm miệng hô to gọi nhỏ giống bộ răng gì kia tiểu nhị lập tức liền ngây ngẩn cả người bởi vì chạy vội mà thở hổn hển môi ngập ngừng hai hạ Lại là cái gì cũng không dám nói ra, nhưng thật ra một bên kim lao đầu thấy vậy, chạy nhanh nói, không biết tam hoàng tử điện hạ hiện nay như thế nào, có không làm ta đi vào trước. Thủ vệ cấm quân nhìn nhìn kim lao đầu, biết chính mình có điểm ba mụ, hiện tại tam hoàng tử điện hạ còn sinh tử không biết, hắn cũng không thể đem người này ngăn ở ngoài cửa, vì thế hắn sườn nghiêng người đối với kim lao đầu nói, tiến đi. Thấy vậy, kim lao đầu cũng không có so đo cấm quân vừa rồi thái độ ác liệt, rốt cuộc lúc này. chính yếu vẫn là chạm dịch tình huống không rõ tam hoàng tử điện hạ tương đối quan trọng cho nên vừa thấy đến cấm quân tránh ra kim lao đầu liền chạy nhanh vào chạm dịch chạm dịch bên trong không khí so với cửa không khí chỉ có hơn chứ không kém âm u phản phất tiếp theo nháy mắt sẽ chết người vừa vào cửa khẩu ở chạm dịch bên trong quỳ đầy đất người liền đem kim lao đầu ánh mắt hấp dẫn qua đi hắn nhìn quỳ trên mặt đất chạm dịch bên trong đầu bếp trưởng quay tiểu nhị đám người trong lòng từng đợt phát khẩn xem bộ dáng này sự tỉnh tựa hồ là không nhỏ Không đợi kim lao đầu tiếp tục tưởng, liền nghe được từ lầu 2 truyền đến độc thuộc về cổ trường khanh thanh âm nói, nếu tới, còn không chạy nhanh đi lên. Vừa nghe lời này, kim lao đầu là một chút cũng không dám ở dưới lầu dừng lại, nhìn không xem kia quỷ đầy đất người, chạy nhanh liền theo thang lầu chiều thượng chạy. Hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất chính là muốn biết rõ ràng này tam hoàng tử điện hạ là cái gì cái tình huống. Bước chân rồn dập lên lầu 2, bởi vì sợ hãi quá mức lớn tiếng tiếng bước chân chọc người xinh ghét, kim lao đầu lại phóng nhẹ bước chân. trên mặt lộ ra một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng hướng tới lệ cảnh giật phòng đi đến bởi vì lệ cảnh giật phòng đại môn là rộng mở kim lao đầu liền trực tiếp đạp bộ đi vào lệ cảnh giật phòng vừa vào cửa nhìn đến cổ trường khanh sắc mặt bất thiện ngồi ở đối diện cửa cái bàn trước kim lao đầu theo bản năng đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống mở miệng nói tham kiến thượng thư đại nhân cổ trường khanh không nói lời nào liền nhìn kim lao đầu tựa hồ là cố ý trừng phạt hắn đại kim lao đầu quỳ có trong chốc lát hắn lúc này mới chậm gì gì nói Kim lao đầu, ngươi cũng biết tội. Kim lao đầu vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt một bạch, trong đầu nháy mắt liền bách chuyển thiên hồi nghĩ có phải hay không thành chủ phủ sự tình bại lộ. Bất quá, vì phòng ngừa vắn nhất, Kim lao đầu vẫn là cắn răng nói, hạ quan không biết. Dù sao, nếu cổ trường khanh giảng chính là lệ cảnh giật chúng độc chuyện này, hắn bản thân chính là cái gì cũng không biết. Đối với lệ cảnh giật chúng độc chuyện này, hắn chính là mới vừa về đến nhà, liền trong nhà băng ghế cũng chưa ngồi nhiệt đã bị kêu lại đây. Hừ. cổ trương khanh hừ lạnh một tiếng liền ở kim lao đầu đầy đầu mồ hôi lạnh cho rằng cổ trưởng khanh phải làm chút gì đó thời điểm lại nghe đến cổ trưởng khanh mở miệng nói đứng lên đi này phong thành bên trong sự tình bản quan cùng tam hoàng tử điện hạ đều còn không phải rất rõ ràng ngươi nhanh đi đem này phong thành bên trong tốt nhất đại phu cấp tiêu lên tới cấp tam hoàng tử điện hạ giải độc kim lao đầu vừa nghe lời này nháy mắt liền sửng sốt hắn còn đang suy nghĩ nếu trước mặt vị này thượng thư đại nhân thật sự đã biết thành chủ phủ sự tình Hắn còn làm sao bây giờ, lại không nghĩ rằng liền gần làm hắn đi tìm cái đại phu, còn không mau đi. Cổ trương khanh lại lần nữa nói, lúc này kim lao đầu là phản ứng lại đây, chạy nhanh liên thanh nói, là là là, hạ quan này liền đi này liền đi. Khi nói chuyện, kim lao đầu ngay lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, tốc độ cực nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới, đi thỉnh trong thành nổi danh đại phu. Này xương kim lao đầu ly chạm dịch, bị này bên ngoài gió lạnh một tuổi, kia đại não nháy mắt liền thành tỉnh không ít, không cần tưởng. Vừa rồi kia thượng thư đại nhân bộ dáng chỉ do chính là ở thử hắn, nếu không phải hắn tâm thần kiên định, nói không chừng lập tức liền bại lộ. Ai? Bộ dáng này nhật tử khi nào có thể tới đầu A? Nay những từ hoàng thành tới đại quan nhóm thật là một đám loanh quanh lòng vòng phiền thoái khẩn, vẫn là chạy nhanh rời đi đi, bằng không hắn đã có thể chịu không nổi. Vội vã vào trạm dịch, lại vội vã rời đi, hơn nữa lại vào phong thành trung lớn nhất hiệu thuốc nhân tế đường. Này ở phong thành trạm dịch phía trước bồi hồi một chút phong thành bá tánh không khỏi nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ này phong thành lại muốn loạn đi lên sao? Bất quá, mặc kệ phong thành bá tánh như thế nào tưởng, kim lao đầu là cấp mồ hôi đầy đầu, hắn vội vã đuổi tới nhân tế đường, muốn thỉnh lý đường chính đại phu tiến đến cấp tam hoàng tử điện hạ giải độc, lại bị báo cho, lý đường chính thế nhưng sớm tại mấy ngày trước đây liền xin nghỉ ly phong thành, đi xem bạn cũ đi. Kim lao đầu nháy mắt là muốn chết tâm đều có, này rốt cuộc là chuyện gì a? còn không có tử cổ trường khanh bên kia hoán khẩu khí này lại cho hắn tới cái không ai đây là đi bước một muốn bức tử hắn tiết tâu a ngay mùa đông nhân thế đường bá tánh cũng không phải rất nhiều kim lao đầu vẻ mặt hôi bại đứng ở đại đường vẫn là chọc không ít người ghé mắt đặc biệt là tâm tư vẫn luôn ở lệ cảnh giật đám người trên người dịp lê nàng nghĩ dung an từng cho nàng hứa hẹn nhìn nhìn lại kim lao đầu cái này tình huống nàng cảm thấy này vô cùng có khả năng là lệ cảnh giật bên kia xảy ra chuyện dung an hắn bắt đầu hành động vì thế Diệp Lê cố ý đợi trong chốc lát, ở cảm thấy kim lao đầu tình huống không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới chậm rãi từ nàng vị trí thượng đứng dậy, đi đến kim lao đầu bên người, mang theo ôn hòa thanh âm hỏi, Ngài chính là kim lao đầu đi, như thế nào vẻ mặt khuôn mặt u sầu đứng ở chỗ này, nếu là có chút cái gì nghi nan tạm chứng, chẳng biết có được không nói cho ta, nói không chừng ta này có phương pháp nhưng chị. Bởi vì Diệp Lê ở nhân tế đường hình tượng vẫn luôn là ôn hòa mà lại lạn hảo tâm bộ dáng, hiện giờ thấy Diệp Lê tiến lên đi treo chọc kim lao đầu. Ngồi công đường mấy cái đại phu tuy nói là có điểm cảm thấy Diệp Lê là xen vào việc người khác, đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc, Diệp Lê vẫn luôn là bộ dáng này, không phải sao? Chương 83, gặp nhau. Kim Lao Đầu đang ở bên này rồi dám, này nếu là không thể mang theo Lý Đường Chính đi cấp Tam Hoàng Tử Điện Hạ Lệ cảnh giật giải độc, rốt cuộc muốn mang theo ai đi cấp này Tam Hoàng Tử Điện Hạ giải độc, phải biết rằng như vậy đại nhân Tế Đường, nổi tiếng nhất chính là Lý Đường Chính, cũng bởi vì Lý Đường đang có danh. Cho nên thật là nhẹ ý liền che đậy mặt khác đại phu danh khí. Không có lý đường chính cái này lựa chọn tốt nhất, hắn liền có chút nốc, hắn cũng không biết này nhân tế đường trừ bỏ lý đường chính, ai ý lý thuật càng tốt một ít ta. Chẳng lẽ, muốn tùy tiện mang một cái trở về, còn không chờ hắn rồi giam xong, này Diệp Lê liền thấu đi lên, Diệp Lê này một giò hỏi, kim lao đầu lập tức đôi mắt liền sáng lên, hắn này chẳng lẽ là tròn váng, phóng người ở bên cạnh không hỏi, ở chỗ này rồi giam cái cái gì, lập tức hắn một phép chán. bắt lấy diệp lê liền chạy nhanh hỏi vị tiểu huynh đệ này a ngươi có biết này nhân tế đường trừ bỏ lý lao đại phu còn có ai y y thuật tương đối hảo vừa nghe lời này diệp lê nháy mắt trong lòng liền có đế trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười mang theo điểm tính trẻ con thiên chân, nói dân nói này nhân tế đường trừ bỏ sư phụ ta đương nhiên liền số y y thuật của ta tốt nhất kim lao đầu nghe xong lời này theo bản năng cảm thấy không đáng tin cậy nhưng tiếp theo nháy mắt hắn lập tức phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên nhìn diệp lê nói Ngươi nói ly đường chính Lý Đại Phu là sư phụ ngươi. Đúng vậy. Diệp Lê gật gật đầu, mi mắt cong cong nói, cho nên, ngươi có cái gì nghi nan tạp trưng cứ việc cùng ta nói, đừng sợ, ta chính là tận đến sư phụ ta chân truyền, nhất định có thể trị hảo ngươi. Kim lao đầu ánh mắt sau khi nghe xong Diệp Lê lời này lúc sau càng thêm sáng, nay không có ly đường chính đi giải độc, có cái tận đến Lý đường chính y thuật chân truyền Đại Phu suy nghĩ tới cũng không kém, dù sao chỉ cần cuối cùng có thể cho lệ cảnh giật giải độc. này liền được rồi. Nghĩ này đó, Kim Lao Đầu lập tức liền nắm chặt Diệp Lê cánh tay, lôi kéo nàng liền phải đi ra ngoài, trong miệng nói, vậy ngươi chạy nhanh theo ta đi một chuyến, có cái quan trọng người yêu cầu ngươi cứu, này nếu là cứu hảo, ngày sau ngươi này vinh hoa phú quý là không thể thiếu. Kim Lao Đầu này phiên nói, Diệp Lê trong lòng liền càng thêm khẳng định, này xảy ra chuyện tất nhiên là tới này phong thành hai cái đại quan, không phải lệ cảnh giật đó là cổ trường khanh. Trong lòng có đáp án Diệp Lê bị Kim lao đầu đều xả đến nhân tế đường trước cửa, Diệp Lê thấy vậy, chạy nhanh quăng Kim lao đầu cánh tay, vẻ mặt vô ngự nói, Kim lao đầu, ngươi có thể hay không đừng như vậy nóng nảy, ngươi cứ như vậy trực tiếp kéo ta, ta liền cái hòm thuốc cũng chưa lấy, như thế nào cho người ta xem bệnh. Kim lao đầu bị Diệp Lê ném ra cánh tay, đang muốn hỏi Diệp Lê có phải hay không không nghĩ đi, vừa nghe Diệp Lê nói lời này, mặt soát một chút đỏ một nửa, Đích xác, chính mình thật là quá nôn nóng, nếu là thật sự như vậy hai tay chống chân đi. Chưa chừng còn sẽ phát sinh cái chuyện gì. Vì thế, Kim lao đầu chạy nhanh hướng về phía Diệp Lê vẫy vây tay, vẻ mặt vội vàng nói, vậy ngươi chạy nhanh đi lấy, ta tại đây chờ ngươi. Diệp Lê nghe này, trực tiếp gật đầu, rồi sau đó xoay người vào nhân tế đường, đi lấy chuyên trúc với chính mình hồng thuốc, xoay người khoảnh khắc, một tia trào phúng ý cười từ nàng đáy mắt xẹt qua, dây lát lướt qua. Biết Kim lao đầu vội vàng, Diệp Lê lấy hồng thuốc động tác cũng nhanh lên, cũng may nhân tế đường chung. Môi cái đại phu ra ngoài hỏng thuốc đều là vẫn luôn chuẩn bị tốt, chỉ cần lúc đi lấy một chút là được, cũng không cần phải gấp gáp vội vàng vội đem thứ gì đều tìm tới tìm lui trăng lên. Diệp Lê lấy chính mình hòm thuốc, rồi sau đó đã bị Kim lao đầu lôi kéo một đường bay nhanh hướng tới trạm dịch đi đến, hai người vừa đi, nhân tế đường không ít lao đại phu sôi nổi hàn huyên lên. Quay chung quanh chủ đề đương nhiên là Diệp Lê, chẳng qua đề tài này cũng không có ôm cái gì ác ý, chỉ là cảm thấy Diệp Lê người này thật là quá mức lạn hảo tâm. Này kim lao đầu một bộ vội vã bộ dáng tiến đến, vừa thấy liền biết không phải cái gì sự tình tốt, này tiểu lý đại phu còn hướng tới mặt trên thấu, này nếu là chuyện tốt đảo cũng thế, nhưng nếu không phải, ai? Các vị đại phu đều lắc đầu, nói đến cùng, này vẫn là cái này tiểu lý tới thời gian đoạn, thiệp thế không thâm, không hiểu đến này trong đó loanh quanh lòng vòng, hiện giờ cũng chỉ có khẩn cầu này tiểu lý này vừa đi sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì diệp lệ là bị kim lao đầu mang theo, lại có một cái đại biểu tính hòng thuốc. canh giữ ở trạm dịch cửa cấm quân không nói hai lời liền thả hành làm kim lao đầu cùng diệp lê đi vào kim lao đầu nhanh chóng mang theo diệp lê thượng trạm dịch lầu 2, diệp lê thậm chí liền trạm dịch chỉnh thể tình huống đều không kịp thấy rõ đã bị kim lao đầu một phen đẩy mạnh lầu hai lệ cảnh giật phòng lôi kéo nàng liền quỳ gối cổ trường khanh trước mặt thượng thư đại nhân đại phu tới cổ trường khanh to mày nhìn trên mặt còn lược hiện non nớt diệp lê trên mặt biểu tình mang lên hơi hơi tức giận này kim lao đầu chẳng lẽ là ở đầu hắn? làm hắn mang đến cái đại phu hắn liền cho hắn mang đến cái như vậy tuổi còn trẻ đại phu trong lòng bất mãn cổ trường khanh ngự khí không khỏi cũng liền không hào lên hắn lạnh giọng hỏi kim lao đầu ngươi chẳng lẽ là sống thật tốt quá thế nhưng mang theo như vậy cái đồ vật lại đây cấp tam hoàng tử điện hạ xem bệnh nay từ xưa đến nay ý nghĩa thuật hảo xem bệnh năng lực đều bị đều là tuổi đại này kim lao đầu mang đến như vậy cái tuổi trẻ hắn tự nhiên là bất mãn Liên tính là lệ cảnh giật cái này tam hoàng tử đích sắc làm hắn thất vọng rồi chút, nhưng này tam hoàng tử an toàn lại không thể qua loa nửa điểm. Kim lao đầu nghe cổ trường khanh nói, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn hôm nay cũng là ma trướng, thế nhưng năm lần bảy lượt làm ra một ít không trải qua đại nao sự tình, lúc này hắn mới phản ứng lại đây, nếu là hắn mang đến cái này tuổi trẻ tiểu đại phu là cùng hắn nói giỡn, này không phải muốn chết sao. Đáng tiếc, sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Mặc kệ như thế nào cũng chỉ có thể căng ra đầu làm cái này tiểu đại phu thượng, dù sao dù sao đều là một cái mệnh, liền tính hôm nay nơi này không ra điểm đừng rẽ, ngày nào đó điều tra ra thành chủ phụ sự tình cùng hắn có điểm quan hệ, hắn cũng trốn không thoát một cái mệnh. Dù sao cái này mệnh đều là muốn công đạo, kim lao đầu không biết sao, đồng nhiên liền sinh ra một cổ bất chấp tất cả tâm lý, nhưng kính giúp đỡ Diệp Lê nói tốt, hồi thượng thư đại nhân, nhân tế đường tốt nhất đại phu Lý đại phu ra xa nhà. ta nghe nói cái này là lý đại phu đồ đệ tận đến lý đại phu chân truyền cho nên mới mang theo hàn tới kim lao đầu bên này lời nói rơi xuống diệp Lê lập tức liền đĩnh đĩnh chính mình ngực một bộ nghẽ con mới sinh không sợ cọ bộ dáng chỉ nghe nàng nói thượng thư đại nhân xin yên tâm tiểu nhân khác không dám nói này y lý thuật tuyệt đối là dựa vào trụ không biết này người bệnh ở địa phương nào cũng làm tiểu nhân mau chóng trông thấy rốt cuộc này bệnh kéo càng lâu đối thân thể liền càng thêm không tốt diệp Lê lời này rời đi thật là xảo diệu Cổ trường khanh thăm hỏi ánh mắt ở Diệp Lê trên người quét một vòng, nhìn này dáng người gầy yếu bộ mặt thanh tú thiếu niên một bộ tự tin bộ dáng, không khỏi trong lòng cũng có vài phần tin phục. Mặc kệ như thế nào, lại như thiếu niên này theo như lời, vẫn là trước xem bệnh lại nói, này bệnh không thể kéo. Chương 84, lẫn bảo. Tư cập này, cổ trường khanh âm thầm gật gật đầu, đối với Diệp Lê nói, đi thôi, người ở bên trong. Diệp Lê nghe này, trực tiếp dẫn theo hồng thuốc liền từ trên mặt đất đứng lên. hướng tới bị bình phong cách mép giường đi đến vòng qua bình phong chỉ thấy lệ cảnh giật đôi mắt nhắm chặt nằm ở trên giường môi sắc là không bình thường màu tím nhạt diệp lê sắc mặt bất biến dẫn theo chính mình hòm thuốc trực tiếp liền đi đến lệ cảnh giật đầu giường nàng đem hòm thuốc phóng tới trước giường rồi sau đó chuyển đến một cái ghế đầu phóng tới lệ cảnh giật trước giường từ lệ cảnh giật chăn chung lấy ra hắn tay phải đem chính mình đầu ngón tay đáp ở lệ cảnh giật mạch đập thượng cảm thụ được đầu ngón tay nhảy lên dị thường mạch đập diệp lê bên môi lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười dây lắc lướt qua cấp lệ cảnh giật đem mạch diệp lê trong lòng có đế nàng đem lệ cảnh giật tay phải một lần nữa thả lại giường đệm rồi sau đó đứng dậy dẫn theo nàng hỏng thuốc từ bình phong nội đi ra ngoài đương nàng mặt vòng qua bình phong thời điểm nháy mắt ở trên mặt treo một bộ sự tình không ổn biểu tình mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại cho người ta một loại bó tay không biện pháp cảm giác cổ trương khanh ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở diệp lê trên mặt vừa thấy nàng lộ ra dáng vẻ này Không khỏi mở miệng hỏi, như thế nào? Nhưng có phương pháp trị liệu. Diệp Lê giống như vô lực lắc đầu, rồi sau đó mở miệng nói, "Hồi thượng thư đại nhân, tam hoàng tử điện hạ này độc tới hung mãnh, nhưng cứu là nhưng cứu, chẳng qua, này phương pháp thật là phiền toái a." Vừa nghe Diệp Lê nghe nói có thể cứu chữa, ai còn có tâm tư quản hắn rốt cuộc phiền toái không phiền toái, Cổ Trường Khanh chỉ thấy kim khẩu một hai, liền nói, "Không sao, chỉ cần ngươi có thể cứu, vô luận là cái dạng gì dược liệu đều không phải vấn đề." Diệp Lê làm bộ sửng sốt một chút, rồi sau đó gật gật đầu, ứng tiếng nói, là, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Hảo, mau đi khai phương thuốc đi, chớ có cọ tới cọ lui. Cổ trương khanh hướng về phía Diệp Lê vậy vây tay nói. Diệp Lê thấy vậy, theo tiếng rời đi. Cổ trương khanh bởi vì lời nói mới rồi, tâm tình có vẻ khá hơn nhiều. Đối với Kim Lao đầu thái độ tự nhiên thì tốt rồi lên, chỉ thấy hắn cười hướng Kim Lao đầu nói, chuyện này ngươi làm không tồi, nếu là tam hoàng tử điện hạ tỉnh lại. Ta chắc chắn cấp tam hoàng tử điện hạ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Kim lao đầu trên mặt đúng lúc lộ ra vui mừng biểu tình, một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng đối với cổ trường khanh nói: đa tạ thượng thư đại nhân. Ngày sau nếu là thượng thư đại nhân có gì phân phó, hạ quan về sau chắc chắn vì thượng thư đại nhân vượt lửa qua sông, không chối từ. Ân, đi xuống đi. Hôm nay làm ngươi vội đến lợi hại, đi nghỉ ngơi đi. Cổ trường khanh đã sớm nghe quán loại này lời nói, nội tâm không hề gợn sóng không nói, thậm chí còn có một tia phiền chán. trực tiếp khiến cho Kim lao đầu rời đi, này những tiểu nhân vật, chính là như vậy phiền thoái. Kim lao đầu không rõ ràng lắm cổ trường khanh tâm tư, nhưng là nghe được làm hắn đi xuống, hắn còn là phi thường vui, rốt cuộc hắn chính là một chút cũng không nghĩ ở chỗ này cùng này đó kinh quan nói chuyện, nhất tưởng chính là về nhà ôm chính mình bà Nương, chậm rãi hôm nay ngày này kinh hồn tăng đảm. Cho nên, Kim lao đầu là không chút do dự gật gật đầu, túi đầu liền đáp, kia hạ quan đi trước cáo lui. Chờ đến Kim lao đầu rời đi, Cổ trường khanh từ cái bàn trước đứng dậy, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, từ lầu 2 quan sát đến dưới lầu phong cảnh, sầu tư như mày, hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết chính mình tới nơi này là đúng hay sai. Thấp thấp mà thở dài một hơi, cổ trường khanh dứt khoát đem thân thể của mình dựa vào cửa sổ bên cạnh, tùy ý chính mình trên người tự xa ngã bạo trướng. Không biết qua bao lâu, cửa truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa, đem cổ trường khanh suy nghĩ kéo lại, hắn ngẩng đầu, trên người suy suốt hơi thở ở nháy mắt thu liễm. Khôi phục thành một bộ lạnh nhạt bộ dáng Tiến bảo Thượng thư đại nhân, dược hảo Hay không phải cho tam hoàng tử điện hạ uống xong Tiến bảo chính là là Diệp Lê Bởi vì trạm dịch bên trong người đều bị phạt Quỷ gối lầu một nàng viết phương thuốc Cũng không ai đi ngao dược Vì làm chính mình có thể hảo hảo mà ngốc Tại nơi này, Diệp Lê không chút do dự lựa chọn Từ nhân tế đường đem dược thu hồi tới Rồi sau đó dùng trạm dịch phòng bếp ngao hảo Tặng đi lên Rốt cuộc, như vậy một cái có thể soát hảo cảm độ Xoát tồn tại cảm sự tình, nàng tuyệt đối không có khả năng buông tha. Nghe thanh âm, cổ trường khanh quay đầu lại, thấy người đến là Diệp Lê, trên mặt có chút hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó loanh quanh lòng vòng, hướng về phía Diệp Lê gật gật đầu, nói, đi thôi. Đúng vậy. Diệp Lê lên tiếng, liền bưng chén thuốc vào bình phong trong vòng, vì lệ cảnh giật uy dược. Nhìn trên giường hôn mê, không hề phòng bị lệ cảnh giật, Diệp Lê trong lòng không khỏi cười nhạo, thật đúng là yên tâm a Liền to gan như vậy làm nàng một cái người xa lạ vào này tam hoàng tử điện hạ mép giường cũng không sợ nàng xuống tay đem người độc chết. Bất quá, Diệp Lê trong lòng tuy rằng như thế tưởng, trên tay động tác lại là không có nửa điểm vấn đề, vô luận là uy dược phương pháp, trên tay động tác, đều làm người cảm thấy nàng là một cái ôn nhu thiện lương hảo đại phu. Cấp lệ cảnh giật bắt mạch, như nàng sở liệu giống nhau, lệ cảnh giật tình huống đã khá hơn nhiều, nàng bưng chén thuốc phóng tới trên bàn, rồi sau đó từ trong lòng móc ra một bao dược, ra bình phong. Đưa tới cổ trường khanh trước mặt, nói, thượng thư đại nhân, đây là này hai ngày tam hoàng tử điện hạ muốn dùng dược. Cổ trường khanh nhàn nhạt quét Diệp Lê liếc mắt một cái, không có dỗi tay tiếp nhận dược, hơn nữa nói thẳng nói, này dược không cần giao cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tạm thời ở trạm dịch bên trong trụ hạ, thẳng đến tam hoàng tử điện hạ lành bệnh, ngươi lại rời đi. Diệp Lê nghe này, là thật sự ngây ngẩn cả người, nàng đã không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Nàng vốn tưởng rằng muốn từ từ mưu tính mới có thể đi bước một đánh tiến này chạm dịch bên trong, lại chưa từng tưởng, gần chỉ là như thế dễ dàng thế nhưng liền giữ lại. Nàng đến tột cùng là muốn nói cổ trường khanh hắn ngốc đâu. Vẫn là chính mình biểu hiện quá mức vô hại, làm người đều nhịn không được tín nhiệm đâu. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng mục đích nhưng thật ra đã tới, thành công đánh vào bọn họ bên trong, không phải sao. Diệp lê bên môi lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, hơi túng nước qua. Rồi sau đó... Liên nghe nàng dùng lược hiện kinh ngạc thanh âm nói, là, chỉ là tiểu nhân quần áo còn đều ở trong nhà, thỉnh thượng thư đại nhân, cấp tiểu nhân một chút thời gian, làm tiểu nhân về nhà lấy điểm quần áo, thuận tiện cùng trong nhà huynh trưởng chào hỏi một cái. Cổ trương khanh điểm điểm, xem như đồng ý, rồi sau đó như là đột nhiên mới nhớ tới giống nhau, nhìn không người Diệp Lê, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Lý Diệp. Diệp Lê lập tức trả lời. Hảo, mau chút trở về đi, nhớ rõ mau chóng dọn tiến vào. Cổ trường khanh dặn dò. Đúng vậy. Diệp Lê chạy nhanh theo tiếng, nàng vốn dĩ chính là muốn trà trộn vào tới người, như thế nào sẽ không tích cực tiến bảo. Thấy Diệp Lê như thế thức thời, cổ trường khanh gật gật đầu, ngược lại nâng bước, hướng tới dưới lầu đi đến. Diệp Lê nhìn cổ trường khanh rời đi, tự nhiên là biết chính mình nếu là ở lưu tại trong căn phòng này không ổn, nàng từ bình phong nội lấy chén thuốc, liền chạy nhanh theo cổ trường khanh hạ lầu 2. mươi 85, con hảo. Một chút lầu hai. Diệp Lê liền cầm chén thuốc tùy tay đặt ở lầu một trên bàn, rồi sau đó con chính mình hỏng thuốc rời đi chạm dịch, mới vừa một bước ra chạm dịch cửa, liền nghe được phía sau cổ trưởng khanh thanh âm nói, "Quỳ lâu như vậy, vẫn là không ai nguyện ý nói thật sao. Diệp Lê nghe này, bên môi gợi lên một mặt cười nhạt, thật đúng là buồn cười a. Thế nhưng bắt lấy này chạm dịch bên trong người vẫn tội, lại không biết, người này nếu có thể cho lệ cảnh giật hạ độc, lại như thế nào sẽ thanh thản ổn định ngốc tại trạm dịch bên trong tùy ý bọn họ tìm được. chẳng lẽ là ở tìm đường chết sao trong lòng đối với cổ trường khanh xử lý phương thức cảm giác vô ngữ dưới chân rời đi bước chân lại là nhanh lên nàng hiện tại yêu cầu mau chút trở về cùng phong ảnh nói nói tình huống rồi sau đó thanh thản ổn định dọn tiếng này chạm dịch bên trong đi bước một như hoa chạm dịch bên trong chỉ thấy cổ trường khanh nói câu nói kia về sau liền mặc không lên tiếng ngồi ở quỳ trên mặt đất một đám người phía trước chờ bọn họ nói chuyện hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà khấu một bên mặt bàn phát ra có tiết tấu đông Đông, đông tiếng vang. Này tiếng vang phảng phất là đập vào mỗi người trong lòng, quỳ trên mặt đất mấy chục cái chạm dịch người, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Đợi sau một lúc lâu, tựa hồ là cảm thấy lại như vậy đi xuống, cũng sẽ không có người sẽ tự động ra tới nói cái gì đó. Vì thế, cổ trường khanh thu hồi ở trên mặt bàn nhẹ khấu, cười nhác mở miệng nói, xem ra là không có người nguyện ý đứng ra nói rõ ràng. Không quan hệ, nếu không có người nguyện ý nói, như vậy, nơi này mọi người. toàn bộ đều cấp bản quan đưa vào đại lao. Cổ trương khanh nói được đơn giản, phía dưới người lại là nháy mắt sắc mặt đều bạch đến không thể lại trắng, bọn họ đều là phong thành thành thật kiên định sinh hoạt tiểu dân chúng, khi nào gặp qua bực này trận trượng. Đầu tiên là làm cho bọn họ tại đây mùa đông khắc nghiệt thời tiết, trên mặt đất quỷ có một canh giờ lâu, rồi sau đó lại không nói hai lời liền phải làm cho bọn họ hạ đại lao. Chính là, bọn họ thật là cái gì cũng không biết, như thế nào trả lời này ngồi ở trên ghế thượng thư đại nhân vấn đề. Rốt cuộc là ai hạ đến độc Toàn bộ trạm dịch người thực mau bị cấm quân đệ nặng vào phong thành phủ nha đại lao, liền nửa cái người đều không có dám lên tiếng dám phản kháng. Xử lý trạm dịch bên trong người, cổ trường khanh tự hiểu là chuyện này đã xem như có một chút công đạo, hắn hiện tại cũng không sai biệt lắm là chậm trễ. Tuy rằng gần chỉ là tới phong thành hai ngày, nhưng là phong thành bản thân tình huống còn có lệ cảnh giật thái độ, đều làm hắn đối lần này ra tới sinh ra hoài nghi, hắn vốn dĩ ra tới là vì muốn chứng minh chính mình. Muốn làm phong ảnh nhìn đến hắn thay đổi, làm hắn minh bạch chính mình không phải không đúng tí nào. Chính là, không đợi hắn bắt đầu chứng minh chính mình, chính hắn cũng đã có chút mệt mỏi, hắn thậm chí đều đã tưởng không rõ, chính mình muốn như thế nào mới có thể đem lần này sự tình làm tốt. Lệ cảnh giật thái độ thực rõ ràng, hắn cảm thấy lần này sự tình không hề áp lực, chuẩn bị làm bộ sự tình rất lớn bộ dáng, làm lần này sự tình một kéo lại kéo, sau đó ở hoàng thượng trước mặt mưu một cái tốt thanh danh, làm hoàng thượng cảm thấy năng lực của hắn rất lớn. chính là hết thảy tựa hồ đều chạy đường dây phong thành căn bản là không giống hắn nguyên bản tưởng tượng đơn giản như vậy nơi này hết thảy đều làm người thúc thủ vô thố phong thành cái kia sư ra thế nhưng đem về thành chủ phủ hồ sơ viết lung tung rối loạn mà thành chủ phủ nội mọi người thi thể đều đã bị vùi lấp hết thảy đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối chứ phi bọn họ có thể ngoan hạ tâm đi đem thành chủ phủ sở hữu thi thể toàn bộ đều đào ra một lần nữa nghiệm thi nhưng là Không nói đến nghiệm thi kết quả bất công sẽ biến đại, chính là này đảo thi một chuyện, muốn làm ra tới, này trong đó khó khăn cũng là rõ ràng. Rốt cuộc, người này vừa vào thổ, liền chú ý xuống mồ vì an, liền tính là vì cha án, muốn em này thành chủ phủ người thi thể đảo ra, cũng là rất khó làm được một sự kiện. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân, tam hoàng tử điện hạ tỉnh, làm ngài đi lên tìm hắn. Một cái cấm quân hiện tại cổ trường khanh trước mặt hướng về phía cổ trường khanh nói. cổ trương khanh vốn dĩ đang suy nghĩ đảo thi tính khả thi bị cái này cấm quân bỗng nhiên đánh gãy chính mình suy nghĩ này mày không tự giác liền nhữ lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua ở chính mình trước mặt cấm quân nếu không phải cấm quân trong miệng nói được thật là chính sự cấm quân cảm thấy vừa rồi hắn đánh gãy thượng thư đại nhân cái kia nháy mắt cái này thượng thư đại nhân tuyệt đối là muốn lộng chết hắn nghĩ đến này cấm quân nuốt nuốt nước miếng vẻ mặt cẩn thận nhìn chính mình trước mặt thượng thư đại nhân chỉ thấy thượng thư đại nhân cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì một lát sau chỉ nghe cổ trường khanh nói các bản quan từ mặt khác địa phương một lần nữa đưa tới hai cái tân đầu bếp này toàn bộ trạm dịch muốn toàn bộ đều tỉ mỉ vây lên không được thả một con muỗi tiến vào đúng vậy kia cấm quân chạy nhanh trả lời ưỡn ngực bảo đảm nói thỉnh thượng thư đại nhân yên tâm ta chờ tất nhiên không phụ thượng thư đại nhân gửi gắm cổ trường khanh nghe lời này ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn trước mặt cái này cấm quân nhìn thoáng qua rồi sau đó lại bỏ thêm một câu chờ một lát vừa rồi cái kia đại phu sẽ qua tới Nhớ rõ đem hắn bỏ vào tới, cho hắn ở lầu 2 tìm cái nhà ở, làm nàng trụ hạ. Đúng vậy cấm quân lập tức trả lời, không có nửa phần lùi lại. Cổ trương Khanh lúc này mới gật gật đầu, nghị nghĩ cảm thấy không có gì sự tình yêu cầu tiếp tục phân phó. Lúc này mới nhấc chân lên lầu 2, đi tìm làm hắn lên lầu tam hoàng tử điện hạ lệ cảnh giật. Cổ trương Khanh lên lầu, trực tiếp liền đẩy cửa vào lệ cảnh giật phòng, vòng qua bình phòng, vào lệ cảnh giật ngủ địa phương. Lệ cảnh giật lúc này chính nửa dựa vào mép giường. Môi sắc như cũ mang theo màu tím, cũng may tinh thần đầu vẫn là không tồi. Nhìn thấy cổ trường khanh tiến vào, còn không đợi cổ trường khanh hướng hắn hành lễ, lệ cảnh giật liền trực tiếp mở miệng hỏi, cha như thế nào, rốt cuộc là ai? Cũng dám ở trạm dịch bên trong đối bổn điện hạ hạ độc. Cổ trường khanh mí môi, mở miệng nói, hồi điện hạ, hạ quan vô năng, tạm thời còn không có có thể điều tra ra độc là từ đâu hạ, bất quá hạ quan đã làm người đem trạm dịch bên trong người toàn bộ đều nhốt lại, tin tưởng quan cái mấy ngày. tự nhiên là có thể từ bọn họ trong miệng được đến tin tức. Ân, vậy là tốt rồi. Vừa nghe lời này, lệ cảnh giật biểu tình lúc này mới hoan hoãn, rồi sau đó lại hỏi, Bổn điện hạ chung chính là cái gì độc? Có thể hay không giải? Tam hoàng tử điện hạ cứ việc yên tâm, này độc nghĩ đến là không có gì trở ngại, hạ quan đã thỉnh đại phu vì tam hoàng tử điện hạ xem qua, kia đại phu nói, có thể chưa khỏi. Cổ trương khanh lập tức trả lời, biết thân thể của mình không có gì đại sự. Lệ cảnh giật sắc mặt rốt cuộc là bằng phẳng xuống dưới, kỳ thật hắn vừa tỉnh tới, cảm giác được miệng mình có một cổ tử dược vị, liền biết thân thể của mình hẳn là có thể trị. Không có biện pháp, ai làm hắn ở trong cung sinh hoạt lâu rồi, trong cung thái y trước nay đều là như vậy một bộ, chưa bao giờ đối không có năm chắc bệnh tới dược, rốt cuộc ai đều sợ chết, không phải sao. Chương 86, Thánh Chỉ Diệp lê động tác thực mau một canh giờ sau liền thu thập hảo đồ vật, và ở chạm dịch, trở thành tạm thời lệ cảnh giật chuyên trúc đại phu. bởi vì lệ cảnh giật chúng độc hơn nữa hiện giờ cũng tới gần cửa ải cuối năm này thành chủ phủ sự tình thật là đương nhiên đã bị kéo xuống dưới không có biện pháp người sống vĩnh viễn so người chết quan trọng huống chi này người sống vẫn là tam hoàng tử điện hạ đâu bất quá cứ việc là như thế diệp lê cũng chưa từng có nghĩ tới lệ cảnh giật chúng độc sự tình sẽ nháo nổi lên tới thẳng đến 7 ngày sau từ nguyệt đều truyền đến một giấy kịch liệt chiếu thư cấp chiếu lệ cảnh giật hồi nguyệt đều chiếu thư tới thời điểm là giữa trưa Diệp Lê đang ngồi ở chính mình trong phòng, thanh thản từng trang lật xem chính mình y diệt thuật. Ở chỗ này ở 7 ngày, nàng mỗi ngày trừ bỏ cấp lệ cảnh giật bắt mạch sắc thuốc ở ngoài, liền không có chuyện khác, nàng rất rõ ràng, đây là lệ cảnh giật vì bảo đảm chính mình an toàn một loại thủ đoạn. Rốt cuộc đã có người dám đem độc hạ đến hắn trên người, tất nhiên cũng làm ra hại chết giúp hắn xem bệnh đại phu sự tình, vì phòng ngừa Diệp Lê tử vong, cũng vì phòng ngừa Diệp Lê ở bọn họ không biết bị thu mua. diệp lê trừ bỏ lưu tại này chạm dịch bên trong liền không có mặt khác lựa chọn chỉ là bọn họ không biết diệp lê bản thân chính là bị an bài tiến vào chỉ là nàng tồn tại là vì đi theo lệ cảnh giật tạm thời còn không có hại lệ cảnh giật tính toán diệp Lê là ngồi ở lầu hai cửa sổ đọc sách cho nên ở nghe được dưới lầu kêu thánh chỉ đến thời điểm thoáng phản ứng chậm sau một lúc lâu bất quá nàng là phản ứng chậm vẫn luôn trông giữ nàng hai cái cấm quân phản ứng liền mau nhiều đó là kỷ luật nghiêm minh thẳng tắp liền quỳ xuống Thuận tiện lại kêu Diệp Lê, làm nàng cùng quỳ xuống. Diệp Lê sửng sốt một chút, lại cũng không phải ngốc, tự nhiên là đi theo quỳ xuống. Chờ chạm dịch bên trong thưa thất quỳ đầy đất, kia cầm thánh chỉ thái giám tắc cầm thánh chỉ lên lầu 2, vào lệ cảnh giật phòng. Bởi vì lệ cảnh giật phòng cách Diệp Lê có như vậy một khoảng cách, cho nên, Diệp Lê cũng không có nghe được kia thánh chỉ nội dung là cái gì. Chỉ là chờ đến cho nên người đều đứng lên, nàng cũng đi theo đứng lên, bất quá không đợi nàng suy tư thánh chỉ nội dung là cái gì Liên nhìn đến một cái thái giám trang điểm nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Kia thái giám ăn mặc cung phục, trên mặt mang theo a dua tươi cười, vẻ mặt lấy lòng nhìn Diệp Lê, cười nói: "Ngươi hảo, nói vậy vị này chính là cứu ta Tam hoàng tử điện hạ lý đại phu đi." Nay thái giám nhưng thật ra cái biết xem xét thời thế, vừa vào cửa, ngay lập tức cấp Diệp Lê đeo cái tân bút, "Cứu Tam hoàng tử điện hạ", công lao này vừa nghe đó là không nhỏ. Diệp Lê nghe này, vội vàng lộ ra một bộ khiêm tốn tươi cười, vẻ mặt không dám nhận bộ dáng. mở miệng trả lời các hạ quá khen tiểu nhân cũng chỉ bất quá là muốn vì này thái bình thịnh thế tấn một phần lượt thôi chỉ là không biết các hạ là diệp lê hỏi chuyện cùng tươi cười đều gai đúng châu ngứa sẽ không làm người cảm thấy nàng lấy lòng cũng làm người cảm thấy nàng nghiêm túc cái này làm cho tới cái này lao thái dám nhìn diệp lê trong lòng thoải mái không ít chỉ nghe hắn hơi mang tự hào nói nhà ta là trong cung tiết bình nếu là không chê ngày sau nhưng cứ gọi nhà ta một tiếng tiết công công diệp lê vừa nghe này kia nháy mắt liền biết nghe lời phải kêu lên, tiết công công hảo, không biết tiết công công từ kia phương xa tới, cái gọi là chuyện gì. Không biết có phải hay không Diệp Lê biểu hiện quá mức ngoan ngoãn, hoặc là cái này Lý Công Công bản thân liền không có gì đấu óc, không chỉ có không có phát giác tới Diệp Lê trong giọng nói không thích hợp, ngay cả Diệp Lê trong lời nói bộ tin tức ý vị đều không có nghe ra tới. Hắn vừa nghe Diệp Lê như vậy hỏi chuyện, lập tức liền giống như đảo cây đậu giống nhau đem hắn tới đây mục đích nói ra. Nguyên lai là xa ở Nguyệt Đều Hoàng Thượng nghe nói nhà mình nhi tử chúng độc, trong lòng thật là khó chịu, bản thân hắn liền cảm thấy làm chính mình cái này con thứ ba tới cha phong thành án này, là bạc đãi chính mình cái này con thứ ba. Nay vừa nghe bởi vì này cha án sự tình còn chúng độc, này nháy mắt liền nghĩ muốn cho chính mình con thứ ba chạy nhanh trở về, người khác đã chết cũng liền đã chết, đây chính là chính mình nhi tử, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nói nữa, chính mình con thứ ba đều chúng độc, Cũng không biết phong thành như vậy cái tiểu địa phương đại phu y thuật thế nào, làm nhà mình nhi tử ngốc tại nơi đó đây là càng thêm không yên tâm. Hơn nữa, nay hoàng thượng tính toán, này không sai biệt lắm đều phải tiếp cận cửa ải cuối năm, dứt khoát không bằng làm chính mình nhi tử vẫn là trở về đi, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này vẫn là ở nhà mình mí mắt phía dưới trị liệu mới yên tâm. Vì thế, liền có hôm nay như vậy một giấy chiếu thư, không vì cái gì khác, liền vì chiếu lệ cảnh giật hồi kinh. Bất quá! Này Hoàng thượng cũng là cái có ý tứ, hắn một giấy chiếu thư xuống dưới, đem lệ cảnh giật chiêu trở về, lại là đem cổ trường khanh giữ lại, mỹ danh rằng, lệ cảnh giật bị thương, vô pháp đảm nhiệm việc này, làm cổ trường khanh toàn quyền phụ trách phong thành việc. Không thể không nói, Hoàng thượng chơi chiêu thức ấy cũng là lợi hại, chẳng qua tính kế một phen chính mình triều đình trọng thần, bảo hộ chính mình nhi tử. Đến nỗi này tiết công công là vì cái gì tới tìm Diệp Lê, này nói đến liền có điểm làm Diệp Lê ngoài ý muốn. thế nhưng là lệ cảnh thần bày mưu đặc kế nói diệp lê y y thuật không tồi chuẩn bị đem nàng mang về nguyệt đều này quả thực chính là không cần tốn nhiều sức liền thành công đánh vào bên trong diệp lê không khỏi muốn cười này tam hoàng tử phong bị tâm đến tuột cùng có bao nhiêu thấp thế nhưng chuẩn bị tin tưởng nàng một cái phong thành nho nhỏ đại phu hơn nữa chuẩn bị đem nàng đưa tới nguyệt đều đương hắn chuyên chúc đại phu gặp được như thế chuyện tốt diệp lê tự nhiên là hai tay hai chân tán thành a nếu các ngươi đều chủ động mang ta đi qua Ta này nếu là bất quá đi, có vẻ cỡ nào không biết điều. Diệp Lê không chờ cái này tiết công công nói quá nhiều mời chào nói, liền đồng ý muốn đi nguyệt đều, rốt cuộc nguyệt đều cái này địa phương chính là bao nhiêu người xua như xua vịt. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thành trì đại phu, cầm nông cạn tiền công, này nàng nếu là đồng ý đi nguyệt đều, lấy chính là hiện tại gấp 10 lần gấp trăm lần không nói, chỉ là một cái tam hoàng tử điện hạ chuyên trúc thai ý để thân phận, liền hết sức dụ hoặc lực. Nàng! căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Bất quá, nhìn thấy Diệp Lê đáp ứng xuống dưới, này tiết công công đôi mắt là cười mỉ thành một cái tuyến, nhìn Diệp Lê ánh mắt cũng mang lên hiện tử, ai đều biết, này thái y cái này chức nghiệp là cái, nhưng hảo, nhưng hư thân phận, hảo, một bước lên trời, hỏng rồi chết không toàn thây. Chính là, cứ việc như thế, dù sao nịnh bợ nịnh bợ luôn là không có sai. Rốt cuộc, mặc kệ Diệp Lê ngày sau sẽ như thế nào, nhưng là hiện tại lúc này, tuyệt đối là từng bước thăng chức thời điểm, cho nên Nịnh bợ lên chuẩn không sai. Hai người cho nhau lại Hàn Huyên sau một lúc lâu. này Tiết Công Công mới cáo từ Diệp Lê, cũng dặn dò Diệp Lê muốn sớm chút thu thập hành lý, nhất muộn ngày sau liền sẽ khởi hành rời đi. Diệp Lê vui vẻ đồng ý, vô cùng cao hứng tiến đi Tiết Công Công, trên mặt vẫn luôn đều treo tươi cười, có vẻ thập phần vui vẻ, làm người cảm giác không ra nàng nửa điểm dị thường. Chương 87: Truyền tin. Ban đêm, tự do vân che khuất trong trẻo ánh trăng, một đạo màu đen thân ảnh tại đây đám mây che lớp hạ. Nhanh chóng từ Diệp Lê nửa khai cửa sổ chung nhảy vào Diệp Lê phòng. Diệp Lê đã sớm đoán được hôm nay trạm dịch một chuyện vừa ra, tự nhiên sẽ có người tới tìm nàng, lại không nghĩ, trước hết tới tìm nàng thế nhưng là phong ảnh. Nhìn phong ảnh hình bóng quen thuộc đi bước một tới gần chính mình mép giường, Diệp Lê trực tiếp xúc lên tràn, từ trên giường ngồi dậy thân, nhỏ giọng mở miệng nói, như thế nào, hôm nay nghĩ như thế nào lên đến ta nơi này tới. Lê Nhi, ngươi đây là cố ý làm bộ cái gì cũng không biết sao. Phong ảnh đi đến Diệp Lê bên người ngồi xuống, thanh âm thấp chỉ có hai người mới có thể nghe được. Ân hử. Ta trang cái gì. Diệp Lê bỗng nhiên nổi lên tâm tư, muốn hảo hảo trêu đùa một phen phong ảnh. Đừng náo, Lê Nhi, chính sự quan trọng. Phong ảnh thấp giọng thở dài một hơi, bất đắc di nói, rồi sau đó hắn từ trong lòng móc ra tới một phong thơ, đưa tới Diệp Lê bị thương, nói, đây là Dung An thác ta cho ngươi mang đến. Dung An nói, nếu ngươi vào nguyện đều, tốt nhất nghe hắn an bài làm việc. Nơi này là hắn đối với ngươi an bài Diệp Lê tiếp nhận tin Đem tin chết mấy chết Thu được gối đầu hạ Cũng không có mở ra tới xem ý tứ Chờ nàng đem tin phóng hảo Đối với phong ảnh hỏi Ta muốn đi Nguyệt Đều Ngươi tính toán kế tiếp đi chỗ nào Tự nhiên là bồi ngươi một khối đi Phong ảnh không chút nào giấu dếm nói Mặt mày gian nhiễm nhu tình Không được Diệp Lê trực tiếp cự tuyệt Mày nhắc lại Nguyệt Đều nơi đó ngươi vẫn là đường đi nữa Phiền thoái Nói lời này diệp lê cũng là có điều suy tính rốt cuộc phong ảnh là từ nguyệt đều ra tới hắn ở nguyệt đều ngây người 10 năm đương cổ trường khanh 10 năm gạ sai vạt nghĩ đến phong ảnh gương mặt kia ở nguyệt đều cũng là có không thấp công nhận tính phong ảnh không thích hợp đi nguyệt đều chính là cùng diệp lê ở chung nhiều năm như thế nào không hiểu đến diệp lê ý tứ phong ảnh bên môi lặng yên gợi lên một nụ cười chỉ nghe đối với diệp lê nói không ngại ta ở nguyệt đều sinh hoạt nhiều năm nguyệt đều quan hệ cũng là rắc rối phức tạp ngươi không cần lo lắng ở Nguyệt Đều bên trong, ta sẽ không có việc gì. Nghe phong ảnh tự tin tràn đầy nói, Diệp Lê tuy rằng là có chút không tán đồng, nhưng vẫn là không nói thêm gì, nàng bản thân khuyên bảo phong ảnh nguyên nhân, chính là bởi vì lo lắng phong ảnh tới rồi Nguyệt Đều sẽ không an toàn, nếu sẽ không không an toàn kia nàng cũng liền không có gì hảo lo lắng. Bất quá, nói này đó, hai người chi gian lại là lâm vào đống nhiên trầm mặc bên trong như là cũng không biết muốn nói gì lời nói hảo. Phong ảnh thấy vậy Tự nhiên là phi thường có ánh mắt vô vô Diệp Lê đầu, rồi sau đó đứng dậy rời đi, vốn dị hắn tới đây chính là vì nhìn xem Diệp Lê ra sao, thuận tiện đem dung an giao cho hắn làm hắn giao cho Diệp Lê tin giao cho Diệp Lê. Hiện giờ, tâm sự cùng nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, hắn tự nhiên liền trực tiếp rời đi. Nhìn phong ảnh màu đen thân ảnh từ cửa sổ chỗ nhanh chóng biến mất không thấy, Diệp Lê thấp thấp mà thở dài một hơi, không nghĩ tới có một ngày, nàng cùng phong ảnh cũng sẽ có tương đối không nói chuyện một ngày. Rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại một chữ đều nói không nên lời, bởi vì nàng biết, hiện tại còn không phải thời điểm, nàng yêu cầu từ từ, chờ một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Lê vừa mới tỉnh ngủ, đem chính mình thu thập hảo, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, nàng sửng sốt một chút, không rõ vì sao này sáng sớm tinh mơ liền có người tới tìm nàng. Diệp Lê cũng gần là sửng sốt một chút, nàng nhanh chóng sửa sang lại lập tức chính mình, cảm thấy không có gì vấn đề, lúc này mới mở cửa. gõ cửa chính là vẫn luôn canh giữ ở nàng cửa một cái cấm quân, nhìn Diệp Lê mở miệng, hắn lúc này mới nói, Lý Đại Phu, Thượng Thư Đại Nhân muốn gặp ngươi một mặt. Thượng Thư Đại Nhân, Diệp Lê nhíu mày, thật sự không nghĩ ra được, thời gian này đoạn, cổ trường khanh tìm nàng đến tột cùng có chuyện gì. Đúng vậy, cửa cấm quân cung kính trả lời. Những người này cũng đều nghe được hôm qua Tiết Công Công nói kia phiên lời nói, trước mặt cái này Lý Đại Phu, hiện tại cũng coi như là một bước lên trời, chỉ cần chờ đến trở về nguyện đều. Kia thân phận tất nhiên là cọ cọ hướng lên trên trướng, mặc kệ như thế nào, hiện tại định bợ lập tức chuẩn không sai. Diệp Lê tự nhiên cũng là đã nhận ra cái này cấm quân đối chính mình thái độ, nàng không cấm có chút buồn cười. Ngày thường, những người này đối nàng đều coi thường mắt, cảm thấy nàng chính là một cái nho nhỏ huyện thành đại phu, đối nàng thật là nghiêm khắc. Nhưng là hiện giờ, nhưng thật ra phong thủy thay phiên chuyển có thể. Trong lòng tuy rằng đối với những người này thái độ đại biến có chút không mừng, nhưng là... thật sự lại nói tiếp này cũng không có gì sai bất quá hiện giờ xoay người làm chủ nhân diệp lê vẫn là có chút ẩn ẩn dương mi thổ khí cảm giác ôm như vậy tâm thái diệp lê ngẩng đầu đỡ ngực nhấc chân đi ra chính mình phòng đi vào cổ trường khanh phòng cổ trường khanh ngồi ở đối diện cửa phòng cái bàn trước một bộ chờ đợi diệp lê đã lâu bộ dáng diệp lê chạy nhanh hướng về phía cổ trường khanh hành một cái đại lễ thẳng đến cổ trường khanh mở miệng làm nàng lên ngồi xuống lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy Ngồi ở cổ trường khanh đối diện Nàng ngồi xuống hạ Cổ trường khanh liền thuận tay nhắc tới ấm nước Ở nàng trước mặt cái ly trung đổ một ly trà thủy Cổ trường khanh này cử Có thể nói là làm Diệp Lê có chút thụ sùng nhược kinh Tuy rằng nàng đối với cổ trường khanh Có gì nhiều bất mãn Nhưng là này cổ trường khanh lại nói như thế nào Đều là một cái rất đại triều đình trọng thần nay phiên đối nàng như thế hành động Theo như lời không có nửa điểm mưu đồ Nói cho ai nghe Ai cũng không tin Nói nữa Hôm qua kia tiết công công mới cùng nàng nói qua thượng nguyệt đều sự tình, cái này tình huống liền vi diệu. Bởi vì lấy không chuẩn cổ trường khanh này cử ý tứ, Diệp Lê thật cẩn thận bưng lên cổ trường khanh cho nàng đảo mãn chén trà, giống như Cao Hưng nói, thượng thư đại nhân như vậy đối tiểu nhân, thật là làm tiểu nhân thụ sủng nước kinh. Khu khu, không có việc gì, lần này làm ngươi lại đây, chủ yếu là có chuyện muốn nói với ngươi nói. Cổ trường khanh nhìn Diệp Lê một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, không khỏi có chút xấu hổ. Thượng thư đại nhân thỉnh giảng, tiểu nhân nhất định muôn lần chết không chối tử. Diệp lê chạy nhanh đem trong tay nước trà thả lại trên bàn, biểu trung tâm.